Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 1, ứng trước tương lai hệ thống. Báo, lý gia đang ở tụ họp cường giả, lập tức phải tới. Phòng luyện công ngoại thanh âm, để cho phòng nội khí phân càng cấp bách. Bên trong nhà ba người sắc mặt nghiêm trọng, nhìn Tiền phương ánh mắt cũng lo lắng. Căn phòng trung lương, Diệp Hiên cái chán mồ hôi hột trực hạ. Bây giờ, gia tộc sống hay chết, thì nhìn hắn có thể thành công hay không đột phá. Nhưng mà tu luyện tối kỵ không ổn định, mà hắn chính nóng nảy, lại sao có thể thành công? Một lát sau, trên người Diệp Hiên đột phá lực tán đi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 còn có hai vị trưởng lao thực lực, muốn đi khẳng định không người ngăn được. đại trưởng lao lắc đầu một cái, ai, ta đây cũng một cái lao già hỏng rồi, còn chạy cái gì, không bằng trước khi chết lại giết mấy cái lý gia cầu tặng. bên cạnh nhị trưởng lao cười nói, ta đây cũng giống vậy. mà diệp lân vũ một cái diệp hiên bà vai nghiêm túc nói, hiên nhi, ta là chủ nhà họ diệp, gia tộc tương lai đó là ta nơi quý tụ. diệp gia có thể không có ta, nhưng ta quyết không thể không có diệp gia. thanh âm của hắn vang vang có lực, mà ngươi bất đồng, ngươi là thiên tài, diệp gia duy nhất báo thù hy vọng, vô luận như thế nào phải sống tiếp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 Trong lòng Diệp Hiên cái kia không cam lòng a. Xuyên Việt 20 năm qua, hắn thiên phú dị bẩm, tiến độ tu luyện kinh người. Bị Diệp gia người sở hữu ký thác kỳ vọng, cấp cho hắn hết thể gia tộc tài nguyên dùng để tu luyện. Có thể thiên phú cao, cũng cần thời gian lớn lên. Vài ngày trước, Diệp gia bị một vị huyền linh cảnh giới thần bí người háo đỏ tập kích, tạo thành Diệp gia đại phúc bị thương. Mà Vân Thành Trung vẫn nhìn chằm chằm vào Diệp gia sản nghiệp Lý gia. Liên nhân cơ hội này, ở 3 ngày trước đối Diệp gia tuyên chiến, uy hiếp Diệp gia sáp nhập vào Lý gia, hoặc là diệt tộc. Vì thế Lý gia còn phát động lực lượng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 Kiểm tra đến ký chủ đối thời gian cao khát, hệ thống đang ở chói chặt. Đinh, ứng trước tương lai hệ thống, chói chặt hoàn thành. Nhắc nhở, ký chủ có thể thông qua hệ thống ứng trước tương lai thời gian nhất định tuyến bên trong nắm giữ sự vật. Thanh âm này để cho Diệp Hiên chuẩn bị thương vì vui. Hắn xem qua tiểu thuyết đối hệ thống hai chữ không xa lạ gì, lại có chuyện tốt như vậy là môn Diệp Hiên bữa lúc hứng phấn. Hơn nữa nghe tên mang đến chỗ tốt phi thường lịch thiên dáng vẻ, Diệp Hiên ép trong lòng hạ mừng như điên, suy tư lần hỏi, kia bây giờ ta có thể ứng trước cái gì đó? Ken. Hệ thống trước mặt có thể ứng trước loại hình có 3 loại tương lai nắm giữ tu vi cùng tàng ngộ công pháp huyền kĩ thiên phú huyết mạch ký chủ lần đầu mở ra hệ thống có thể ở trên cao thuật 3 loại lựa chọn một trong số đó ứng trước tương lai 100 năm ủn có thành kiểu lần này diệp hiên hoàn toàn bị chấn trụ ứng trước tương lai thành kiểu này thật cường vượt quá tưởng tượng a bắt hắn mà nói bởi vì thiếu thời gian trưởng thành từng mấy lần bị lý gia thiếu chút nữa ám sát chết thậm chí còn roi mắt chỉnh phiến đại lục có bao nhiêu thiên tài vì vậy chết yểu nhưng bây giờ bất đồng rồi hắn có ứng trước tương lai hệ thống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 tại này cổ khủng lô huyền khí bên dưới trong nháy mắt liền phá vỡ huyền sư đỉnh phong bình cảnh đặt tới diệp hiên luôn luôn tập trung nghĩ về một việc định làm huyền tướng cảnh giới đột pha khí lãng quân toàn bộ phòng luyện công nhưng này mới chỉ là bắt đầu huyền tướng sơ kỳ huyền tướng trung kỳ huyền tướng hậu kỳ càng về sau tốc độ tăng lên càng phát ra khoa trương thậm chí còn dễ dàng đi đến huyền linh chi cảnh huyền linh sơ kỳ huyền linh đỉnh phong huyền vương sơ kỳ huyền vương đỉnh phong thẳng đến cuối cùng tăng vọt cảnh giới đỉnh trệ ở huyền hoàng đỉnh phong mà trên người hắn khí thế đã cực lớn đến người thường khó có thể tưởng tượng. Diệp Hiên quanh thân quanh quần kim quang, cả người phảng phất tiên nhân dáng thế, thần thánh mà không thể khinh phạm. Mà hắn phảng phất chỉ cần vẫy tay là được hủy thiên diệt địa. Có lẽ là thừa kế tương lai trăm năm cảng ngộ. Giờ phút này ánh mắt của hắn như nước bình tĩnh, lạnh nhạt, lại lại cực kỳ thâm thúy. Hồi lâu, nhìn lý gia phương hướng, bình tĩnh nói một câu: "Kiêu Lương tiểu sử môn, đến đây đi." Bây giờ trong mắt hắn, lý gia liền địch nhân cũng không bằng. Ở Diệp Hiên đã từng trong nhận biết, tu vi chưa làm. Huyền sĩ, huyền sư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 Diệp Hiên áo quần thổi bay phất phới. Hắn yên lặng nhìn Lý Hằng đến gần, trong mắt lóe lên một vẻ thần sắc. Lý Hằng chỉ coi là Diệp Hiên tuyệt vọng vẻ mặt. Trên thực tế, kia là cường giả ở mắt nhìn xuống con kiến hơi ánh mắt. "Cha, mượn bảo kiếm nhất dụng." Tiếng nói vừa ra, Diệp Lân kinh ngạc phát hiện trong tay trưởng kiếm không bị khống chế bay ra. Nắm chui kiếm trong náy mắt, Diệp Hiên cả người như ra khỏi vỏ thần kiếm. Tán loạn chúng sinh kiếm y cuốn bắt hoang, ngang dọc thiên địa. Giờ khắc này Diệp Hiên, tựa như cùng quân lâm thiên hạ. Diệp gia trong ngoại sở hữu binh khí, giai chiến pháp run lịch phát ra phát ra dĩ gì. Phản phất ở hướng vẫn nộ đế vương khẩn cầu tha thứ mà diệp hiên kiếm trong tay là tùy ý bọn mình vô cùng chưa dương theo một kiếm chém ra nhất thời thiên địa yên tĩnh người sở hữu như là bị định tại chỗ vô luận là diệp gia mọi người cũng hoặc lý gia cầu tặng liên lý hàng vọt tới thân thể cũng cương tại chỗ diệp hiên thần sắc như thường chỉ phun ra một chữ chết lời nói đã mất hạng quanh mình không gian mới vừa hở phát ra như cơn lốc kiếm khí mà lý gia sở hữu người tới tất cả sắc mặt của là kinh hoàng tiếp lấy jun jun nhìn mình bên hông xuất hiện một cái huyết tuyến kia bí Là Kiếm ý. Lý Hằng trong mắt tràn đầy máu tươi, run rẩy ngẩng đầu lên miệng đầy máu tươi tuôn ra. Nhưng hắn vẫn quật cường nhìn về phía Diệp Hiên, nói ra nhân sinh câu nói sau cùng. Mới vừa nói xong, bên hông hắn liền hiện lên một cái huyết tuyến, biến thành hai tiết. Nhưng mà Diệp Hiên cũng không nhiều liếc hắn một cái. Liên quan tới có thể thi triển kiếm ý, dĩ nhiên là trước mặt thừa kế trăm năm tu vi cảm nội được. Diệp Hiên chính mình cũng kinh ngạc, nguyên lai like hắn có thể ở trong vòng trăm năm lĩnh ngộ kiếm ý. Đây chính là vô số thiên tài hướng tới độ vật, bao nhiêu kiếm tu thiên tài, cố gắng cả đời cũng khó mà ngộ ra kiếm ý làm xong hết thề các thứ này Diệp Hiên quần áo rộng lớn thần sắc như thường thật tốt tựa như kiếm tiên lâm phạm kiếm ý đã tiêu tan nhưng Diệp gia mọi người rung động lúc này mới bùng nổ Diệp Hiên thiếu gia thần công cái thế sở hữu Diệp gia thành viên đồng loạt nhảy cẫng hoan hô ai có thể nghĩ tới này các gia tộc tồn vong đang lúc Diệp Hiên thiếu gia có thể một người một kiếm một chiêu bại địch một đám gia tộc nữ tử nhìn về phía Diệp Hiên lúc trong mắt tất cả đều là sùng bái cùng ái mộ mà Diệp Hiên liếc nhìn cha cười nhạt nói cha chờ chút lát ta đi một chút sẽ trở lại dứt lời lại trực tiếp bước ra một bước lăng không tới. Chuyện này đúng là Ngự Phong chuyến đi. Diệp Lân trợn mắt hốt mồm, này không phải Huyền Vương thần tông sao? Chẳng nhẽ con của hắn đạt tới vương cấp? Chương ba, mẫu thân cùng thần tông chuyện cũ. Lý gia đại viện, vì ăn mừng sắp chiếm được thắng lợi, tiệc diệu xếp đặt, bên trong viện khắp nơi răng đèn kết hoa, người người nhảy cồng hoan hô. Bọn họ cũng không quan tâm Diệp gia là sống là diệt, chỉ biết rõ, cấp đoạt tới Diệp gia sảng nghiệp, liền có thể thu được lợi nhiều. Lại thân là Lý gia người là được ở Vân Thành hoàn toàn đi ngang, không ai dám trêu chọc. Nhưng bọn hắn cũng không biết rõ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 Mà khi Diệp Hiên chắc chắn đầu mũi tên chỉ phương hướng sau, lang chỉ chốc lát. Tình huống gì? Chỉ thấy kia hồng sắc đầu mũi tên bất ngờ chỉ chính hắn. Trên người của ta có thời không tinh thạch. Diệp Hiên lúc này trên người lục soát, hồi lâu, lấy ra cái dây chuyền tới. Trên người hắn đổ vật không nhiều, duy nhất có thể cùng tinh thạch dính vào bên. Cũng chỉ có điều này, mẹ hắn khi còn sống giao cho hắn dây chuyền rồi. Ở dây chuyền bên trên, quả thật có khối lớn bằng ngón cái, bị kim loại bọc lại tiểu thủy tinh. Hệ thống, đây chính là thời không tinh thạch. Hệ thống lập tức trả lời hai chữ, phải lấy được chắc chắn, Diệp Hiên trong mắt tinh mang chợt lóe, bóng người tại chỗ biến mất. Diệp gia đại viện. Diệp Hiên này vừa đến vừa đi, chỉ trải qua chốc lát. Khi hắn lần nữa trở lại Diệp gia, tất cả mọi người vẫn còn đang đánh quét hiện trường. Thấy Diệp Hiên nhanh như vậy thì trở lại, đều mở ra. Diệp Lân không hiểu nói, "Hiên Nhi, người đi đâu?" Diệp Hiên nhàn nhạt nở nụ cười. "Cũng không có gì, chính là đi đem Lý gia Diệp tộc chấm dứt hậu hoàn rồi. Bây giờ toàn bộ Lý gia đã bị ta san thành bình địa." Người sở hữu trợn mắt hốt muội, "Chuyện này, cái này thì Diệp tộc rồi hả?"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 Hai người từ đó yêu nhau, mẹ hắn Mai danh nhận tính, sau hai người kết hôn có hắn. Thủy tinh này, đó là nàng từng ở Băng Tuyết Thần Tông tàng bảo các lấy được. Nói đến đây, cha Thần Tình nghiêm túc đứng lên. "Hiên Nhi, nếu như ngươi đối Thủy tinh này tình thế bắt buộc, có thể thử trước Băng Tuyết Thần Tông. Nhưng ngàn vạn phải chú ý, không thể bại lộ mẹ của ngươi thân phận. Căn cứ mẹ của ngươi từng nói, năm đó hại nàng người, rất có thể đó là một vị thánh nữ. Nếu để cho nàng biết rõ thân phận của ngươi, e rằng có phiền toái." Diệp Hiên nghe xong, nghiêm túc gật đầu một cái. "Ừ, ta sẽ chú ý."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 Còn bao gồm nguyên tương lai đạt được nên công pháp huyền kỹ tiến độ tu luyện cùng tâm đắc. Thì như băng tuyết thánh quyết cùng kiếm pháp đã là luyện tới tiểu thành. U minh quỷ ảnh, Du Long Trảm, huyết kiếm thuật là cũng đạt đến đại thành. Lần này có thể yên tâm, cho dù thật gặp phải hoàng cấp cường giả, hắn cũng không cần phải lo lắng. Nói không chừng còn có thể đem dễ dàng chém chết. Nhìn dáng dấp, này 100 năm chính mình lăn lộn không tệ. 100 năm đi đến hoàng cấp đỉnh phong ở đại lục có rất nhiều. Có thể nhân tiện lấy được thiên giai công pháp và huyền kĩ khó khăn. Phạm La đi đến tiên giai phương pháp tu luyện đồng loạt là đại tông môn bất truyền kỹ năng. đột nhiên, diệp hiên hơi sử sờ, công pháp này hiển kỹ tên tựa hồ quen hay. băng tuyết thánh quyết, băng tuyết kiếm quyết, chẳng nhẽ cùng băng tuyết thần tông có quan hệ? một điểm này diệp hiên còn thật không có cách chắc chắn, chuẩn bị rõ ràng trước, hay là chớ tùy tiện sử dụng cho thỏa đáng? vạn nhất đúng như hắn đoán như vậy, lại không giải thích được, kia chuyện vui có thể to lắm. học trộm tông môn truyền thế công pháp, ở bất kỳ địa phương nào đều là không thể bỏ qua tội. đào mắt tam ngày trôi qua, diệp hiên thừa dịp khoảng thời gian này, điều nghiên một phen băng tuyết thánh quyết. hà tu vi đi đến hoàng cấp đỉnh phòng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 Diệp Hiên không hề nghĩ ngợi, tung người nhảy xuống phi hành huyền thú. Một màn này kinh động tán gẫu mấy người. Con bà nó tiểu tử kia là muốn tự sát sao? Có lẽ là tới tìm bảo, phụ cận đây là Vĩnh Nguyệt Cổ Sâm. Nghe nói gần đây dị tượng liên tục, hư hư thực thực bảo vật xuất thế. Thì ra là như vậy, bất quá dám đến Vĩnh Nguyệt Cổ Sâm tầm bảo, tiểu tử kia thật đúng là không sợ chết. Những lời này đưa đến người khác phụ hoa. Vĩnh Nguyệt Cổ Sâm a, đừng nghe tên người hiền lành. Trên thực tế, nhưng là cái chân chính muốn mạn kinh khủng địa phương. Chương năm, Thần Tông Thánh Nữ băng thanh tuyết, Vĩnh Nguyệt Cổ Sâm ở cực thiên vực là một cái minh tinh như vậy hung địa, nơi này huyền khí đậm đà, dường như không ít thiên tài địa bảo, cùng với hung mạnh huyền thú. Bình thường tới đây tầm bảo người không đếm xuể, năm đó, hàng năm cũng sẽ có đến không hết người chết ở đất này. mà vĩnh nguyệt cổ sâm nổi danh nguyên nhân, là bởi vì chỉ cần thân ở vĩnh nguyệt cổ sâm, ngẩng đầu liền có thể thấy một luân huyết nguyệt, rời đi là sẽ biến mất. căn cứ một ít cường giả giải thích, vĩnh nguyệt cổ sâm bản thân liền là cái thiên nhiên huyết trận, kia huyết nguyệt chỉ là đặt mình trong huyết trận sở chứng kiến ảo ảnh, nhưng cũng có chút không đồng thanh âm, nói là huyết nguyệt có khác hàng nghĩa. Có thể đã nhiều năm như vậy, cũng không có người thật tìm tòi nghiên cứu ra cái gì. Vĩnh Nguyệt Cổ Sâm, giống như là một to lớn bí ẩn, chưa bao giờ có nhân chân chính đem thời ra. Ngoài rừng rậm đây, Diệp Hiên liếc nhìn kiểm tra cây kim chỉ. Xác thực, chỉ phương hướng rõ ràng là Vĩnh Nguyệt Cổ Sâm bên trong. Nhìn dáng dấp, thật đúng là được vào xem một chút rồi. Thời không tinh thạch đang ở trước mắt, hắn không có lùi bước đạo lý. Thẳng bước vào Vĩnh Nguyệt Cổ Sâm, Diệp Hiên lập tức cảm giác một cổ lực lượng kỳ dị quanh quần toàn thân. Cấm không, Diệp Hiên phát hiện, ở chỗ này lại không cách nào ngự phong phi hành. Ngoài ra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 nhưng gia hỏa này mới chỉ là nửa bộ huyền hoàng, liền hắn cũng không bằng. nay kiếm thứ hai khách, sợ không phải mình phong. về phần kiếm pháp, ồ, Diệp Hiên hơi nhũm mẩy, kiếm của nàng pháp, tốt nhìn quen mắt ta. rốt cuộc, theo quần trắng thiếu nữ tiểu quát một tiếng, Phong bạo chi nhận, tự kiếm của nàng bên trên băng tuyết đồng bền, tay vung lên, đẩy trời băng tuyết sụt ra, đem tật phong hổ bọc lại. tật phong hổ trong nháy mắt hóa thành băng điêu, nổ thành vô số băng tuyết phiêu tán. lần này Diệp Hiên biết rõ nhìn quen mắt nguyên nhân, Phong Bảo chi nhận, đây không phải là băng tuyết kiếm quyết trung một chiêu kiếm pháp sao?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 Ta muốn trở thành Mạc Hàn Tuyết Tiền Bối như thế tuyệt thế nữ hiệp, trưởng kiếm thiên hạ. Có thể trứng gian dị ác, bảo vệ đại lục nhỏ yếu người." Băng Thanh Tuyết thần sắc nghiêm túc, kiên định vừa nói. Diệp Hiên bất đắc dĩ cười một tiếng. Rất to lớn mơ mộng, hy vọng ngươi có thể thực hiện đi. Nói chuyện với nhau đang lúc, xa xa lại một đạo mang theo gió cận chuyển tới âm thanh. Thật là làm người ta cảm động lý tưởng, tiểu thư Băng Thanh Tuyết. Chương 6: Lại gặp người áo đỏ. Trong náy mắt, quanh mình đủ cỏ bóng người toán loạn, mười mấy đạo thân ảnh từ trong bóng tối bò ra. Tổng cộng 12 vị người áo đỏ, đưa bọn họ bao vây.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 đang bị băng thanh tuyết khiêu khích, người áo đỏ kia lạnh rên một tiếng. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, cùng tiến lên. Một đám người áo đỏ trên người, đồng loạt buộc phát ra mãnh liệt huyền khí ba đậu. Rồi sau đó, 12 người đồng thời lao ra, đem băng thanh tuyết trung quanh phong tỏa. Về phần Diệu Hiên, bọn họ căn bản không để trong mắt. Kết cục băng thanh tuyết, bóp chết cái huyền khí cũng không có ra hỏa, còn không phải bắt vào tay. Kết quả là, 12 người liền cùng băng thanh tuyết triển khai chiến đấu kịch liệt. Đồng thời đối mặt 12 danh huyền hoàng cường giả vây công. Chỉ có bán bộ huyền hoàng băng thanh tuyết, một chút không dám buông lòng vừa lên đến, đó là thiên giai huyền kỹ, băng tuyết kiết quyết, phong bạo chi nhận, băng thanh tuyết trên thân kiếm phong xương đồng bền, ngân hoa hội tụ, tiếp lấy một đạo hoa lệ phong bạo chi nhận phá vỡ không gian, đánh út về phía mọi người. Thiên giai huyền kỹ, gần đó là do bán bộ huyền hoàng băng thanh tuyết thi triển, uy lực cũng không thể khinh thường. ít nhất phổ thông huyền hoàng muốn nên đón, thật đúng là được phòng đoán. cầm đầu người áo đỏ lại khóe miệng của là khẽ nhất. thập nhị huyết trận, rứt tiếng nói, mười danh người áo đỏ trên người rối rít buộc phát ra trùng tiên tiêu máu, mười đạo tiêu máu phát hỏa thành hình viên trụ bình trướng. Băng Thanh Tuyết bất ngờ bị bao phủ trong đó, mà kia phong bạo chi nhận mới bay ra chốc lát, liền đụng vào huyết sắc bình trướng bên trên. Theo một tiếng ầm vang nổ vang rung trời, bình trướng bên trong gió bao tàn phá. Đợi đến bình trướng bên trong khôi phục lại bình tĩnh, băng Thanh Tuyết mình ngược lại là bị dư âm chấn không nhẹ. Xem xét lại huyết sắc bình trướng, liền vết rách cũng không có một kia. Băng Thanh Tuyết thở hổn hển, không hổ là 12 người hội tụ trận pháp, bằng lực lượng của nàng căn bản không đủ để phá vỡ. Nàng cắn chặt hàm răng, buồn rầu vô cùng. Đáng ghét, nếu có thể lĩnh nộ kiếm ý liền có thể. Hôm nay chính mình sợ rằng thật muốn ngỏm tại đây, hắn đảo không lo lắng cho mình sẽ chết, chỉ là phi thường không cam lòng, đơn giản như vậy liền bị một ít gia hỏa đáng ghét tính toán, sớm biết rõ liền nghe cha mang hộ vệ ở bên người, nói hết rồi, không muốn dây dùa, thân ở tâm trận người áo đỏ kia cười nói, này thập nhị huyết trận tụ tập chúng ta 12 người lực lượng, cho dù huyền hoàng trung kỳ cũng khó mà phá vỡ, chớ đừng nói chi là ngươi một cái tiểu nha đầu rồi. băng thanh tuyết siết chặt trường kiếm, bản cô nương khăng khăng không tin tả, vô luận như thế nào, nàng cũng sẽ không hướng những người này khuất phục.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 "Dứt lời, hắn lạnh lùng nói, trước đồng thời giết tiểu tử cuồng vọng kia." Đối mặt Diệp Hiên, người áo đỏ kia cũng không có khinh thường, đi lên liền nói, "Thập nhị huyết trận." Diệp Hiên năm kiếm, quét mắt bao vây chính mình huyết sắc bình thường, trong mắt khó nén thất vọng. "Này trận pháp thực sự là quá yếu." Chương 7, ẩn chứa kiếm ý phong bạo chi nhận. Quanh mình không khí huyết sắc bình thường dần dần co rút lại, sắc mặt của Diệp Hiên không thay đổi, chỉ là nhẹ nhàng giơ lên kiếm. Nhất thời, chu vi trong vòng mấy dặm bắt đầu đồng bình lên băng tuyết. Người áo đỏ kia giễu cợt nói, "Nguyên lai là băng tuyết thần tông tiểu tử." Không trách cuồng vọng như vậy. Chỉ là, ngươi không thấy kia băng thanh tuyết kết quả sao? Lại không có đủ để phá vỡ bình thường lực lượng trước. Hết thề công kích ở bên trong đều chỉ sẽ làm bị thương đến chính mình. Phong Chi là băng tuyết kiếm quyết cái loại này uy lực cực lớn huyền kỹ. Tiểu tử này đơn giản là ngu không thể nói. Diệp Hiên ngón tay phất qua thân kiếm, như là lẩm bẩm, liền cho ngươi nhìn hạ, tại sao là thật chính Phong Bạo Chi nhận? Dứt lời, hắn trường kiếm một vung, thoáng qua giữa, lấy hắn làm trung tâm, tàn phá lên cực kỳ kinh khủng bạo băng tuyết, lại mỗi một phiến trong đông tuyết lại phản phất thần chứa nào đó vận luật. Vạn thiên tuyết hoa lại toàn bộ tản mát ra sơ xác tiêu điều cùng kim quang ý. Diệp Hiên sâu bên trong trong gió lốc, áo quần bay tán loạn, tựa như băng tuyết trùng câu ngạo kiếm tiên. Một màn này, rung động đến người áo đỏ môn. Hơi thở này, là Kiếm ý, tuyệt đối là Kiếm ý. Thân là Huyền Hoàng cường giả, giờ phút này có thể để cho bọn họ phát ra từ phế phụ sợ hãi, cũng chỉ có kiếm ý. Lĩnh ngộ kiếm ý thì thế nào, không có cường đại cảnh giới chống đỡ, ngươi cuối cùng là con kiến hôi. Người áo đỏ tâm tình kích động, hướng mọi người nói, ra tay toại lực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 mà đám kia người áo đỏ ở nơi này băng tuyết chúng quá mức nhỏ bé yếu ớt. Về phân huyết sắc bình thường, ở nơi này càn quét hết thảy trước mặt phong bạo chi nhận, như giấy mỏng như vậy nghiến nát. 12 danh người áo đỏ trong nháy mắt bị dìm ngập ở trong cơn bão táp. Diệp Hiên phun ra miệng chọc khí, đem trường kiếm vào vỏ. Tại hắn phía trước mấy dặm, đã là băng hải dương. Vô luận vật còn sống, thực vật, thậm chí còn cường đại huyền thú, giờ phút này đều được từng vị băng điêu. Này đó là thiên giai huyền kĩ uy lực, thậm chí còn hắn đều còn không có xuất toàn lực. Những người áo đỏ kia trên không trung bị đồng kết, băng điều rơi xuống đất vỡ thành đầy đất băng cắt bã. Đáng tiếc, không hỏi ra đồ vật tới. Diệp Hiên lắc đầu một cái, xoay người đi về phía hôn mê băng thanh tuyết. Cùng lúc đó, mấy giang ngoại, ba nam một nữ cộng bốn gã hoa phục cầm váy người, nhìn lan tràn trước mặt băng điều, tất cả đều nuốt nước miếng một cái. Thật là may mắn, đây nếu là đi về trước nửa mấy bước, chỉ sợ bọn họ sẽ bị cùng đóng băng. Thật là đáng sợ kiêu ý. Nữ nhân trẻ tuổi hít một hơi lãnh khí, trước mặt chiến đấu, đến tụt cùng lại như thế nào cường giả. Phạm La có thể thi triển kiêu ý, thử hỏi cái nào không phải cường giả đỉnh cao. Ít nhất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 nàng xem mắt xa trời, liền vội vàng nhảy lên một cái, kéo Diệp Hiên tay liền nói: đi mau, sắp không còn kịp rồi. Diệp Hiên muốn còn muốn, băng Thanh Tuyết sẽ đối với hắn có hoài nghi, không nghĩ tới cái này thì tin tưởng hắn lời nói, rốt cuộc nên nói đơn thuần, hay lại là lẳng Nhưng vô luận như thế nào, hắn cứu băng Thanh Tuyết một mạng, lại nghĩ tới lợi dụng nàng đơn thuần, thật cũng không rồi. hãy nãy chi tâm, sau nửa giờ, bóng đêm đã tới, trăng sáng nô lên cao, quần tinh sáng chói, Thủy một loại ngân huy tự tràn đầy thiên tinh thần trung rơi xuống, trôi rơi, đó là vĩnh nguyệt cổ sầm một nơi.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 Sắc mặt hai người đen xuống, Thanh Âm bất thiện hỏi, "Thanh Tuyết, vị này là?" Chuyện đọc giải trí cho nên ưu tiên tốc độ út chương ạ. Chương 8, Cao ngạo thần kiếm." Vừa thấy được hai người, Băng Thanh Tuyết biểu tình liền sụ xuống, tựa hồ rất không thích hai người. Sự thật cũng đúng là như vậy, nàng tức giận nói, "Hắn là người phương nào, mắc mớ gì tới ngươi?" Sắc mặt hai người càng thêm khó coi, trang nghiêm là đem Diệp Hiên coi là với Băng Thanh Tuyết quan hệ thần mật người. Triệu hú quét mắt Diệp Hiên, hừ nhẹ nói, "Thanh Tuyết à, lòng người hiểm ác, ngươi có thể ngàn vạn lần chớ bị một ít gia hỏa che đôi mắt." Hắn lời này có ý riêng, là một cái nhân cũng nghe được. Băng Thanh Tuyết lạnh lùng nói, "Bạn cô nương cùng nhân lui tới, còn chưa tới phiên người lắm muộn." Lời này nghe Diệp Hiên rất là bất đắc dĩ. Hắn biết rõ, Băng Thanh Tuyết nói lui tới, là kết giao ý có thể rơi vào khắc trong tay người, coi như biến bị rồi. Đúng như dự đoán, vừa nghe nói như vậy, hai người kia hoàn toàn thành chưa căn sát, cực kỳ khó coi. Lại nhìn về phía Diệp Hiên, hận không được đưa hắn nuốt sống. Bạch Ngọc là hơi hiếp xong mí mắt, đánh giá Diệp Hiên. Người này, đến tột cùng là người nào, lúc trước không nghe nói Băng Thanh Tuyết bên người có người này.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 Bên Mông cung vũ trung ngàn vạn tinh thần, phảng phất vây quanh màu bạc kiếm xoay tròn, kiếm thân chu vi ngân huy sái sái, lại có vài phần bùn thể, nó như là thiên địa này tối cao ngạo thần, ở ngâm định thuộc về nó cố sự, tốt một trôi thần kiếm. Những lời này gần như cùng lúc đó ở trong lòng mọi người vang lên. Một lát sau, dị tượng dần dần tán, kiếm minh cũng dừng, màu bạc kiếm ảm đạm xuống, từ từ hạ xuống, nửa đoạn lưỡi kiếm cắm trên mặt đất vô thanh vô tức. Nếu không phải mới vừa rồi dị tượng, thật khó tưởng tượng, trôi này ảm đạm vô quang trường kiếm sẽ là tuyệt thế thần minh. Nay kiếm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 Dạ Vũ tay mới vừa đụng phải chuôi kiếm, liền bị một cổ ngân huy đánh bay. Thấy Dạ Vũ đầy bụi đất bỏ dậy, băng thanh tuyết ôm bụng cười nói: Ha ha, Dạ Vũ, xem ra nhân gia không muốn để cho người đụng đây. Đều nói thần kiếm có linh, trạch chủ mà tê. Dạ Vũ tỏ rõ phải không bị công nhận. Đáng ghét, chính là một thanh kiếm, cũng dám ở trước mặt ta phết lối. Dạ Vũ tính khí đi lên, cả người bộc phát ra huy khí, lại lần nữa xông tới. Diệp Hiên lắc đầu không nói gì, người này tuyệt đối phải suy sẹo. Hắn có thể cảm giác, này thần binh kiếm linh không phải hạng người lương thiện. Quả nhiên.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 biết rõ kiếm linh lợi hại, còn khiêu khích, này không muốn ăn đòn sao? Có ba người ví dụ ở phía trước, Bạch Ngọc bất đắc di thở dài. Thôi, bị thương liền bị thương đi. Thần kiếm đang ở trước mắt, nếu không thử một lần, sợ là sẽ phải tiếc nuối cả đời. Dứt lời từ từ đi về phía thần kiếm. Nói đến quỷ dị, Bạch Ngọc đến gần cũng không bị công kích. Thằng đến cuối cùng cầm chuôi kiếm, Bạch Ngọc mới cảm thấy có lực bài xích, đưa nàng chậm rãi đẩy ra. Tuy nói không có bị công nhận, nhưng Bạch Ngọc hay lại là hướng thần kiếm thi lễ một cái. Đa tạ kiếm linh đại nhân hạ thủ lưu tình. Naionnu thủ đoạn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 thần kiếm bên trên tinh huy điểm một cái, cuối cùng ngưng kết ra một cái hình trái tim, đồng thời còn có một nhóm màu bạc tự. tiểu muội muội không phù hợp yêu cầu, lui ra đi, yêu người nhà. nhìn kiếm một chuỗi im lặng tuyệt đối, ngay cả diệp hiên cũng không nhịn được lông mày trừng ngẩng. này kiếm linh là đang ở treo băng thanh tuyết sao? không lý do, diệp hiên muốn quất này kiếm linh một hồi. kiếm linh cũng tỏ rõ thái độ, băng thanh tuyết cũng chỉ đành lui ra. lần này bầu không khí hoàn toàn yên tĩnh lại. phải nói cam tâm, tự nhiên không người cam tâm đến đây thì thôi. có thể trừ lần đó ra thì phải làm thế nào đây?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 mọi người nhất thời sắc mặt đại biến. Không được. Là Sích Kim Mãng Vương. Chương 9, tiếp kiếm. Sích Kim Mãng Vương làm trong thế tục nhất đẳng hung mãnh huyền thú, nội danh cực kỳ. Truyền thuyết Sích Kim Mãng Vương thân thể chi bền bỉ, có thể so với Sích Kim, chính là cho nên mới có Sích Kim Mãng Vương danh hiệu. Một cái trưởng thành Sích Kim Mãng Vương, tu vi có thể cao đến huyền hoàng đỉnh phong. Mà đồng đẳng cấp nhân loại cường giả, đối mặt Sích Kim Mãng Vương cũng là không có biện pháp chút nào. Sích Kim Mãng Vương một loại chỉ ở vĩnh nguyệt cổ sâm sâu bên trong hoạt động, ai có thể nghĩ tới sẽ xuất hiện ở đây? Nhưng nếu gặp.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 Hắn vội vàng cao giơ hai tay, cao giọng nói: "Tôn kính Sích Kim Mã Vương, chúng ta vô tình cùng ngài cạnh tranh thần kiếm, có thể hay không bỏ qua cho chúng ta?" Huyền thú thông linh, nhất là cao cấp huyền thú, có thể đi đến huyền hoàng đỉnh phong huyền thú, chỉ số uy quy càng là cùng người không khác, hắn cũng không lo lắng đối phương nghe không hiểu. Sích Kim Mã Vương nhìn hắn chằm chằm rồi hồi lâu, thân thể chậm rãi di động, thật nhường ra một con đường. Đảo không phải là hiền lành, mà là nó tâm tư đều tại thần kiếm bên trên. Sau đó nó còn phải cùng trong kiếm chi linh ngắt chiến, không muốn vì rồi mấy con người chỉ hoãn. Thì ngươi chưa có thần cấp kim loại ăn ngon. Lâm Thịnh bốn người lộ hai mắt nhìn nhau một cái đều là vui mừng. Như Sích Kim Mãng Vương cố ý giao chiến, bọn họ tất nhiên có người vẫn lạc, ai cũng không xác định sẽ không phải mình. Bây giờ có thể đi tự nhiên tốt nhất. Về phần nói Thần Kiếm, ngược lại không mang được, nhét vào đây coi là rồi. Dạ Vũ nhìn trầm trầm Thần Kiếm, cuối cùng thở dài. Thôi, này Thần Kiếm, cuối cùng không thuộc về hắn. Bốn người rời đi, chỉ còn Diệp Hiên cùng Băng Thanh Tuyết vẫn còn ở đó. Ánh mắt của Sích Kim Mãng Vương nhìn trầm trầm hai người. Chúng ta cũng đi thôi. Nhận chủ thất bại. Băng Thanh Tuyết cũng chuẩn bị rời đi, đang muốn mang Diệp Hiên đi, lại phát hiện một chút không túng động. Ừ. Diệp Hiên, ngươi. Diệp Hiên buông nàng ra tay, đối với nàng cười nói: Ngươi đi trước đi, ta muốn thử một chút có thể phụ nhận chủ Thần Kiếm. Băng Thanh Tuyết nhất thời không phản ứng kịp. Xa xa bốn người càng là kinh ngạc nhìn hắn. Lâm Thịnh kinh thủng nói: Người này điên rồi sao? Không thấy Sích Kim Mãng Vương ở nơi này, còn muốn nhận chủ? Ta xem cũng vậy, tuyệt đối là điên rồi. Một bên Triệu Hi đồng ý gật đầu một cái. Trên thực tế, coi như không có Sích Kim Mãng Vương.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 Diệp Hiên thở ra một hơi, cơ hồ là ở đồng thời, xích kim mãng vương to lớn đuôi to đã là hoành quét tới. Biết được Diệp Hiên ý đồ chấm muốt thần kiếm, nó liền có sắc ý. Băng Thanh Tuyết kinh ngạc nói: Diệp Hiên, cẩn thận! Can quét tới cái đuôi buông xuống, đang lúc này, trên người Diệp Hiên toát ra mánh liệt về khí, tiếp lấy một trường vô ra, chính diện chống lại ở cái đuôi kia ẩn chứa kinh khủng kình lực. Sinh ra bàng đại khí lãng, sốc xết băng Thanh Tuyết tóc dài, áo quần, còn có trái tim của nàng. Một cái chớp mắt sau đó, Diệp Hiên chặn ngang ôm lấy băng Thanh Tuyết, thân hình lùi nhanh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 kinh khủng miệng to như chậu máu, hướng Diệp Hiên nào tới. Diệp Hiên trong mắt tinh quang chợt lóe. "Hú minh quỷ ảnh." Địa giai thân pháp vừa thi triển, Diệp Hiên bóng người như quỷ mị biến mất, xích kim mãng vương nào hụt. Diệp Hiên lại lần nữa xuất hiện, đã là ở xích kim mãng vương bảy tấm nơi. Dù lòng trảm, băng thanh tuyết còn ở, Diệp Hiên chỉ đành phải tạm lui sử dụng địa giai kiếm pháp. Ngược lại có kiếm ý ở, đối phó nhanh xả, đủ chưa? Ai có thể vật liệu lưới kiếm mới vừa tiếp xúc được xích kim mãng vương ra thị, liền vỡ thành vô số mảnh vụn. "Không được." Diệp Hiên thầm nói không ổn. Quả nhiên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 cho dù Diệp Hiên khả năng đối với nàng che giấu rất nhiều, nhưng cũng không trở ngại nàng xuất thủ cứu rút. Dù là trở nên ngồi té mạng, ầm, nổ tung một loại thanh âm tự phía trước truyền tới. Sí Kim Mãng Vương thẳng vọt tới to lớn thân hình, phản phất bị một cổ cự lực mặt bên đánh bay. Khẩn cấp như vậy giết nàng, khi ta không tồn tại sao? Diệp Hiên bóng người rơi vào trước người băng thanh tuyết, lạnh lùng nhìn Sí Kim Mãng Vương. Từ tay hắn trung, trôi này tinh tế trưởng kiếm vẫn bội phát lực lượng kinh khủng. Cùng lúc đó, một cổ đặc thù vận luật bắt đầu quanh ở Diệp Hiên quanh thân. Rõ ràng là kiếm ý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 cũng là cảm nhận được xích kim Mãng Vương đối với chính mình kiên kỵ, không khỏi cười lạnh một tiếng. Súc sinh, ngươi này là sợ sao? Bây giờ biến, còn kịp. Nghe hiểu Diệp Hiên cợt cờ kim Mãng Vương, trong mắt nhất thời lộ ra tàn bạo ánh mắt. Dùng. kim Mãng Vương thành công bị Diệp Hiên chọc giận, phát ra cuồng loạn giống giận, cực kỳ kinh khủng cảm giác bị áp bách bốn phương tám hướng cuốn tới. Quanh mình ông trời đại thụ cũng là bắt đầu điên cuồng đung đưa. Xem ra người này là thực sự nổi giận. Diệp Hiên nhìn về phía băng thanh tuyết nói, ngươi lui xuống trước đi. Dứt lời, liền hướng đến Siki Mãng Vương vào tới một người một mãng xả, trong nháy mắt liền triển khai như dầu sôi lửa bỏng chiến đấu. băng thanh tuyết sử dụng kiếm tất nhiên bất phàm, ở diệp hiên trong tay, coi như là hoàn toàn phát huy vi lực. mà diệp hiên tự thân ở có tiện tay binh khí bên dưới cũng chiến lực mở hết, toàn trường kiếm ý kiếm khí tứ tán mà bay, chiến đấu dư âm kinh thiên động địa. băng vào ưu minh quỷ ảnh cùng với du long trạm, diệp hiên nhất thời lại thế công bên trên chế trụ xích kim mang vương. nay vừa vừa thật kinh hãi còn đang nhìn vai diễn mọi người, lâm thịnh cùng triệu hy đặt kia thắng phục, người này không khỏi quá biến thái đi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 Diệp Hiên rất hoài nghi, nó đều không thi triển toàn lực. Đúng như dự đoán. Đang lúc Diệp Hiên lại một kiếm bổ về phía Sích Kim Mãng Vương bảy tức, nó phản phất sớm có dự mưu một dạng trong nháy mắt xoay xoay người, miệng to như chậu máu hướng Diệp Hiên nhào tới. Diệp Hiên vội vàng tối lui, nhưng binh khí lại bị tán phải, hắn chỉ đánh phải quăng kiếm rút lui. Nhưng mà, không có binh khí hắn, đối mặt Sích Kim Mãng Vương lại lần nữa tập kích, chỉ đánh phải không đoạn hậu rút lui né tránh. Đáng ghét. Diệp Hiên né tránh công kích, đột nhiên nhìn về phía thần kiếm chỗ, nhất thời trong đầu thoáng qua cái ý nghĩ sau đó hắn liền hướng thần kiếm quát lên, kiếm linh, ngươi chuẩn bị xem cuộc vui đến khi nào. thần kiếm bên trên, ngân huynh ngưng tụ thành lục cái ký tự. quan bản kiếm quạng lông chuyện. diệp hiên cười lạnh nói, xa này nếu dám đến, nhất định có ghim ngươi biện pháp. ta thua rồi thượng năng chạy thoát thân, ngươi thì sao? coi như trở thành nó trong bùa vật. lần này thần kiếm bên trên chỉ có một nhóm phù hiệu. thần kiếm quanh thân ngân quang vần quanh, tựa hồ đang suy nghĩ. nó này không lo lắng cân nhắc, diệp hiên có thể không ổn. xích kim mãng vương nghe hiểu diệp hiên ý tứ giữa lời nói, càng điên cuồng công kích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 khóe miệng của Diệp Hiên tự tiêu, trong tay thần kiếm một kiếm bộ ra. Kiếm ý hội tụ cùng kiếm khí, mà kiếm khí cùng huyền khí giao dung, cuối cùng hóa thành một nhánh du long gầm thét lao ra. Du long trảm. Ngưng kết kiếm ý màu bạc du long, bao phủ ở Xích Kim Mã Vương. Trong nháy mắt liền ở trên người hắn cắt ra mấy đạo vết thương kinh khủng. Xích Kim Mã Vương bị đau lui về phía sau. Diệp Hiên tự sẽ không bỏ qua này cơ hội tốt, trong mắt lóe lên một đạo đông tuyết. Trong cơ thể còn thừa lại huyền khí, toàn bộ chuyển hóa thành băng tuyết lực dung hợp ở trong tay thần kiếm. Ám đạm thân kiếm nhất thời ngân huy long lánh, trong thiên địa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 Trong vòng trăm dặm rừng cổ, tất cả trở thành thế giới bạo tuyết. Trung tâm, đủ vài trượng trưởng tinh thể băng chi nhận, tịch quyển chí minh mông băng tuyết, hoàn toàn đem xích kim mãng vương trăm trượng thân thể bảo phủ. Một kiếm này do thần kiếm chém ra. Kiếm ý vi hồn, tinh thể băng làm nhận, băng tuyết mới thôi tô điểm, để cho người sở hữu trở nên say mê. Dạ Vũ, Triệu Hy, Lâm Thịnh, Bạch Ngọc, cùng với băng thanh tuyết. Quên mất hết thảy, trong lòng, duy còn dư, này một kiếm phong tình. Chương 11, quỷ dị thi hải. Mọi người tất cả đều nhìn nơi dại, cho đến Diệp Hiên bóng người hạ xuống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 Xem bộ dáng là bởi vì cấu trúc. Diệp Hiên điều khiển huyền khí, chiếu sáng cái này cũng không tính dưới đất hang động. Huyết động này cực kỳ ở ướt lạnh giá, mà ở xó xỉnh nơi lại là đang ngồi cụ khô lâu. Mà ở trước người khô lâu trên đất, tiến lặng bày một mai không gian giới chỉ. Diệp Hiên bộ giữa không trung, chiếc nhẫn lạc vào trong tay, ngay sau đó dung nhập vào huyền khí đem mở ra. Trong không gian giới chỉ, để một tấm ố vàng tờ giấy cùng một ít huyền tiền tinh tạm, cùng với một tấm phỉ thủy quân chủ. Cuối cùng đó là một viên trừng đầu ngón tay lăng hình tinh thạch. Nguyên lai like ở nơi này, chiếc nhẫn này trung lăng hình tinh thạch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 hy vọng ngươi có thể đem cái viên này quyển trục đưa đến băng tuyết thần tông tông chủ trong tay, hắn sẽ dành cho ngươi phong phú thù lao. dĩ nhiên, ngươi cũng có thể đem thần thạch giao cho hắn. vi biểu thành ý, bên trong chiếc nhẫn huyền tiền tinh tạp có một tước huyền tiền. câu nói sau cùng cũng không bị gì, ngược lại là trước mặt đôi câu ẩn chứa lượng tin tức vừa vừa thật không nhỏ. trong lòng diệp hiên lập tức hiện lên mấy cái nghi vấn, này người chết là ai? cùng băng tuyết thần tông quan hệ thế nào? từ xương cốt đến xem, đây là một nữ tử, lại khi còn sống tu vi cực cao. vấn đề là, mạnh như vậy, lại cùng băng tuyết thần tông có quan hệ? lại là ai dám đuổi giết nàng? Lại tại sao gọi này thời không tinh thạch vì thần thạch? Cùng với, thời không tinh thạch sẽ mang đến họa sát thân. Chẳng lẽ nói, vật này rất chân quý. Nhưng Tử Ngốc nghĩ kỹ, nếu như thời không tinh thạch ở trên đại lục sát thực có tác dụng lớn, Băng Tuyết Thần Tông có như thế nào tùy ý đem đặt ở tàng bảo các, cũng đệ tử chọn. Hơn nữa quan trọng hơn là, này Khô Lâu rõ ràng với Băng Tuyết Thần Tông tông chủ quen biết, đây càng để cho hắn không hiểu. Lấy thêm lên kia Phỉ Thúy quận chủ, Diệp Hiên nhìn một cái, khẽ nhíu mày. Nai Phỉ Thúy trên quận chủ, bị làm rồi phong ấn. Trừ phi dùng thủ pháp đặc biệt mới có thể mở thấy bên trong tin tức, mà nếu như không hiểu thủ pháp, tất nhiên sẽ dẫn động trong đó phong ấn khiến cho hoàn toàn hư hại. Chương 12, hệ thống thăng cấp. Diệp Hiên cũng không có học qua phá tới phong ấn phương pháp, cũng không có pháp thử mở ra, Dứt khoát đem thu vào. Liên quan tới quyển trục nói sự tình, Diệp Hiên sợ cả một cái. Ngược lại cũng phải đi một chuyến băng tuyết thần tông, liền thuận tiện đem đồ vật đưa một chút đi. Có lời được, lấy tiền tài người, cùng người tiêu thay. Này một chữ huyền tiền, đối với hắn mà nói là số tiền lớn, hắn không lý do gì không muốn.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 giờ giải dạy... ở không ngoài sở liệu đợi đến không gian chi lực đem Diệp Hiên hoàn toàn bao phủ trong đó thân thể của hắn đột nhiên tại chỗ biến mất trong ngay mắt Trung quanh Yên lặng như tờ Trần Văn cũng từng khúc vỡ nát hiện nhiên là không cách nào nữa lần sử dụng Diệp Hiên biến mất đồng thời một chỗ khác u tối trong không gian trên cánh đồng hoang vu nam tên lão giả cùng một vị nữ nhân trẻ tuổi tụ chung một chỗ các vị đạo hữu, quan với chuyện nơi này cũng giữ bí mật chứ người nói chuyện là một tên trong đó Lam ý lão giả do ở đất này thật sự sự quan trọng đại phải nhất định bảo đảm tuyệt đối ở nút trong mấy người. Một vị khác hắc bảo lão giả tức giận nói: "Bang huynh, chúng ta tốt tất cả đều là một phương tông chủ, chẳng lẽ còn có thể gạt người sao?" Lại một danh lão giả áo xám trịnh trọng gật đầu, "Bang huynh ngươi có thể yên tâm, lão phu lấy nhân cách bảo đảm, nơi đây trừ chúng ta 6 người, tuyệt sẽ không còn có người khác." Còn lại mấy vị lão giả cũng là phụ họa gật đầu, đùa, bọn họ chỉ mong nơi này biết rõ nhân càng ít càng tốt, như thế nào lại tự tìm phiền toái nói cho người khác biết. Bị gọi là bang huynh lão giả, này mới lộ ra nụ cười, như thế tất nhiên tốt nhất. Tiếp lấy hắn dặn dò, "Chư vị nơi đây đối với chúng ta những thứ này lao ra hỏa cũng không hữu hảo, mọi người thực lực cũng bị áp chế đến huyền hoàng béo đỉnh, sau đó hành động nhất thiết phải, khắc xảy ra chuyện nương nhờ ta băng tuyết thần tông trên đầu. trong mấy người duy nhất nữ tử, một bộ huyết sắc quần trang, bộ dáng lanh diễm, giờ phút này nhàn nhạt nói, băng tông chủ cứ yên tâm đi, như là đã ra chuyện, chỉ đổ thừa chúng ta thực lực chưa đủ. thà ở bên ngoài bọn họ bị áp chế đến huyền hoàng đỉnh phong có lẽ không việc gì, nhưng ở dưới mắt tòa này tràn đầy nguy cơ thượng cổ thần bộ trung, thực lực bị áp chế đến huyền hoàng đỉnh phong, một khi gặp phải nguy hiểm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 không thể trả lời. Đạo không phải thật không thể nói, mà là đối phương thái độ làm cho hắn rất khó chịu. Càn giỡ, ngươi có thể biết ta là người phương nào? Lão giả kia lạnh rên một tiếng, nhớ hắn ở bên ngoài cũng coi là nhất tông chi chủ, dậm chân một cái, cực thiên vực cũng phải dao động trước nhất dao động. Nhưng hôm nay, một cái tiểu bối cũng dám cự tuyệt trả lời hắn vấn đề, đơn giản là tìm chết. Diệp Hiên liếc hắn một cái, chỉ trở về bảy chữ, ngươi là ai, liên quan gì ta? Ngươi. Lão giả kia tất cả người run run, trong tay trong phút chốc xuất hiện một thanh trường kiếm, nhất thời quanh mình huyền khí kích động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 Lâm Cương cũng không có vừa lên tới tiêu gia sát chiêu, nhưng uy thế mười phần. Trong tay một thanh kim kiếm, như một vòng rượu nhật chán phong ánh sáng rực rỡ, hướng Diệp Hiên hạ xuống. Thiên Hoàng trảm. Bang tông chủ lắc đầu một cái, này Lâm Cương, vừa lên tới liền Thiên giai kiết quyết, thật đúng là không biết xấu hổ. Nào có với vãn bối so chiêu, vừa lên tới liền mở đại. Phòng chừng cũng liền người này làm được. Bên kia, Diệp Hiên cũng kinh ngạc một chút, này lao ra hỏa ghét thuộc về ghét, kiếm pháp sát thực lợi hại, chính là đáng tiếc, lại không thấy kiếm ý, kiếm trong tay cũng không sao, ngược lại không hẳn tốt. Tôn kính những người này không phải là xem bọn hắn tuổi lớn, lúc này mới tôn sương một tiếng tiền bối. Nếu muốn giết mình, vậy hắn muốn ở khách khí, chính là ngu rốt rồi. Tinh Huy, đi ra. Chương 15, điên cuồng lôi kéo. Một cái chớp mắt sau đó, Tinh Huy thần kiếm nắm trong tay, trên thân kiếm ngân quang quen quẩn, rất là rực rỡ tươi đẹp. Hào kiếm. Tinh Huy vừa ra, xem cuộc chiến trước mắt mấy người chợt sáng lên. Liên quang thanh kiếm này, cũng đủ để chứng minh Diệp Hiên cũng không phải người thường. Nay khí tức bén nhọn, sáng lạng sáng bóng, nhất định là cái thần binh cấp bậc bảo kiếm. Này Diệp Hiên, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Nhưng mà càng để cho bọn họ khiếp sợ còn ở phía sau, theo tinh huy thần kiếm xuất hiện, Diệp Hiên quanh thân sinh ra một cổ vật luật. Trung Thiên kiếm khí quét ra, ngay sau đó hắn một kiếm chém ra, không có quá nhiều đa dạng sả sỡ, duy có một đạo ngân hoa hóa thành du long lao nhanh mà ra. Du long chạm. Ngân quang trước mặt du long, Lâm Cương huyền khí ngưng kết sáng rực liệt nhật bị trong nháy mắt đánh tan, sợ ngây người người sở hữu. Bọn họ đều là nhất tông chi chủ, kiến thức vượt xa người thường, liếc mắt liền nhìn ra, Diệp Hiên một kích này du long chạm trung rõ ràng ẩn chứa kiếm ý. Kiếm ý loại vật này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 Mặc dù đơn luận kiếm pháp, hắn không khỏi không thừa nhận, này lao ra hỏa mạnh hơn hắn rất nhiều rồi lần. Đáng tiếc, không có lĩnh nộ kiếm ý, liền nhất định không phải đối thủ của hắn. Muốn không phải nhìn ở nhà này hỏa không ra sát chiêu, cũng không sát ý, đã sớm một kiếm đâm thủng cổ của hắn rồi. Điều này sao có thể? Người bực này tuổi tác, làm sao có thể lĩnh nộ kiếm ý? Ánh mắt của Lâm Cương trung tràn đầy là không dám tin tưởng. Dù hắn kiến thức, cũng không nghe nói có ai có thể ở 20 tuổi lĩnh nộ kiếm ý. Lúc trước ra một bốn tuổi lĩnh nộ kiếm ý Mặc Hàn Tuyết cũng rung động toàn bộ cực thiên vực, bây giờ lại tới hai tuổi lĩnh nộ.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 Diệp Hiên gật đầu một cái, có vấn đề sao? Hắn cũng không chú ý tới mình vừa dứt lời, chung quanh mấy vị lão giả tất cả đều tỏa sáng hai mắt, phảng phất là thấy được long lãnh bảo vật. Ai có thể nghĩ tới, trẻ tuổi như vậy Huyền Hoàng Đỉnh Phong, thậm chí còn lĩnh Ngộ Kiếm ý tuyệt thế thiên tiêu, lại không môn không phái. Quân đỏ nữ tử cũng là tỏa sáng hai mắt, lộ ra quyến rũ cực kỳ nụ cười. Công tử kia có hứng thú hay không? Ta Kiều U Thần Tông. Ta lấy Kiều U Thần Tông tông chủ dạ yên danh nghĩa, mọi người tới Kiều U Thần Tông, ta có thể trực tiếp phong ngươi vì thần tử. Toàn bộ tông môn tài nguyên tu luyện, toàn bộ nghiêng về cung ngươi, như thế nào? Cửu U Thần Tông, thần tử, không có nói đùa chớ. Ở Cực Thiên Vực Trung, Lục Đại Thần Tông ai danh vàng tuyệt thiên hạ, mà trong đó lại lấy băng tuyết Thần Tông mạnh nhất, thứ yếu đó là này Cửu U Thần Tông. Lui về phía sau nữa theo thứ tự là Diệu Nhật Thần Tông, Huyền Thiên Thần Tông, Ngọc Hành Thần Tông, Hoàng Cổ Thần Tông. Hắn không nghĩ tới, Đại danh đỉnh đỉnh Cửu U Thần Tông kỳ tông chủ đúng là cái nữ tử, còn trẻ tuổi như vậy. Hơn nữa bây giờ người ta lại muốn cho hắn đi làm thần tử, thông môn tài nguyên hoàn toàn nghiêng về. Này khái niệm gì? Có thể nói, cho dù là một con heo ở lượng lớn tài nguyên gia trì hạ, cũng có thể cho hắn xếp thành cường giả đỉnh cao, chớ đừng nói chi là tương lai sau lưng của hắn còn nghĩ có toàn bộ tông môn làm làm hậu thuẫn, tìm thời không tinh thạch tương đối cũng dễ dàng rất nhiều. đừng nói Diệp Yên thật đúng là bị nàng cho thuyết phục, đang muốn đáp ứng, cách đó không xa lại chuyển tới cái thanh âm. chờ một chút, ta lấy rượu Nhật Thần Tông Tông Chủ Lâm Cương danh nghĩa, người tiểu huynh đệ Huyền Thiên Thần Tông không chỉ có đái ngộ với dạng Tông Chủ nói ngang hàng, bên trong Tông Nữ đệ tử cũng tùy ngươi chọn chọn. cười thêm một tiếng, Lâm Cương ngươi lão già này còn biết xấu hổ hay không? mới vừa còn cùng người muốn đánh muốn giết, lúc này liền liếm mặt cầu người rồi hả? Hơn nữa còn đem tông môn nữ đệ tử rời ra ngoài, có muốn hay không điểm mặt? Lâm Cương hừ nhẹ, lão phu làm việc, ngươi quản. Đùa, tự lấy Diệp Hiên bực này thiên tài, kia sợ nhân gia đem con của hắn đánh, hắn cũng co vỗ tay khền hay, chúng chi chỉ là đối với hắn bất chính. Lão giả kêu bĩu môi một cái, nhưng ngay sau đó liền liệt cười nhìn hướng Diệp Hiên, đừng để ý lão giả kia, hắn ra điều kiện, ta ngọc hành thần tông như thế có thể mở. Lão phu ngọc hành thần tông tông chủ triệu dụ, chỉ cần ngươi tới. Ta tông thất thánh lưu ly giáp giao cho ngươi dùng. Triệu La Quỷ, khi ta Huyền Thiên Thần Tông không thứ tốt sao? Lão phu Huyền Thiên Thần Tông tông chủ Bạch Trường Vũ, ngươi chỉ cần ta tông Huyền Thiên bảo Lục giao cho ngươi dùng. Lão phu Hoang Cổ Thần Tông tông chủ Cổ Viêm, nếu như ngươi đến, ta tông hộ tông linh thú Hoang Thiên Thánh Long, sau này sẽ là ngươi tọa kỵ. Chương 16, thượng cổ thần mộ. Diệp Hiên trực tiếp bị liên tiếp mời cho đánh ngất, chủ yếu là hắn không đi tới, tùy tiện truyền tống địa phương, liền gặp Lục Đại Thần Tông tông chủ. Hơn nữa trong đó Ngũ Đại Thần Tông cũng muốn mời hắn đi làm thần tử. Mở ra điều kiện cũng không thể vị không phong phú. Thất Thánh Lưu Ly Giáp, Huyền tiên Bảo Lục, Hoang tiên Thánh Long, những thứ này không một không phải nổi danh cực thiên vui vượn. Này có thể nhường cho hắn khó khăn, kết quả nên đi sản. Đang lúc này, băng linh ưu u thanh âm truyền tới, Diệp Tiểu huynh đệ, bọn họ ra điều kiện ta đều cho ngươi, ta còn có thể kết hợp một chút gả con gái ngươi, nàng nắm giữ băng tuyết thánh thể. Ngoài ra, ngươi còn có thể băng tuyết thiên chỉ tu luyện ba ngày. Dĩ nhiên, nếu là có khác điều kiện, ta cũng có thể đáp ứng. Băng linh lời nói này nói ra khỏi miệng, những người còn lại toàn bộ đều trầm mặc, cũng liền dạ yên.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 nhưng mình ở trong mắt bọn hắn nếu lợi hại như vậy, kia hắn tự nhiên được giả bộ giả vờ giả vịt, không thể biểu hiện quá kích động, dễ dàng điệu giới. Kết quả là Diệp Hiên cân nhắc hơn một phút đồng hồ, biểu hiện trên mặt khỏi phải nói nhiều cẩn quyết. Thằng đến cuối cùng mới thở dài, ứng tiếng nói, được rồi, ta nguyện ý băng tuyết thần tông. Diệp Hiên hướng băng linh thi lễ một cái, kính tiếng nói, đệ tử Diệp Hiên, bài kiến tông chủ. Ha ha ha, nhanh, miễn lễ. Miễn lễ. Băng linh vội vàng nói, hắn tâm lý cái kia cao hứng à, vốn là hắn còn nhức đầu lần này thanh vân cuộc chiến sự tình. Bây giờ có Diệp Hiên, kia còn cần lo lắng. Bang Linh cũng không cảm thấy, Đường Kim Cực Thiên vực có người có thể cùng Diệp Hiên phân cao thấp. Chứ này, hắn cũng vì nữ nhi sự tình cao hứng, có thể vì nữ nhi tìm tới một cái như thế thiên tài làm bạn lữ, đơn giản là chuyện thật tốt. Những người khác kiến lặng nhìn, trên mặt mỗi người thần sắc khác nhau, nhưng có một chút giống nhau, đó là lo âu. Mấy năm nay, Bang Tuyết Thần Tông vốn là vô cùng cường thế, bây giờ lại có Diệp Hiên trợ trận, bọn họ còn có cơ hội phản kích sao? Bọn họ hoài nghi, chưa tới nhiều chút năm đợi Diệp Hiên lớn lên sau. Toàn bộ Cực Thiên vực liền đem hoàn toàn trở thành băng tuyết thần tông địa bàn, đến lúc đó bọn họ chỉ sợ cũng chỉ có thể túi đầu xương thần rồi. Trong đó nhất là phải lấy Dạ Yên thần sắc phức tạp nhất. Diệp Yên rồi băng tuyết thần tông, đối với nàng quyết định kế hoạch, không nghi ngờ chút nào sẽ là cự đại biến số. Xem ra, sau khi trở về giống như vị kia hồi báo một lần, cái này Diệp Yên, phải giải quyết hắn. Tuy nói mỗi người tâm lý mỗi người có tính toán, ngoài mặt đạo là phi thường khách khí. Dạ Yên cười tủm tỉm nhìn Diệp Yên nói, "Diệp công tử, sau này có cơ hội, có thể tới ta Cửu U thần tông vòng vo một chút." Bổn tông tốt tiếp đại chủ đáo ngươi, lần sau nhất định. Diệp Hiên đối với nàng cười nhạt. Mấy vị khác lão giả thì tại Tăng Bốc Băng Linh, chúc mừng băng tông chủ, vui đệ tử thiên tài, chúng ta có thể thật là hâm mộ a. Đúng vậy, có cơ hội có thể nhất định phải để cho Diệp Hiên tới bổn tông một chuyến, cũng tốt để cho ta những thứ kia vô dụng đồ tử đồ tôn kiến thức một chút, tại sao vì chân chính thiên tài. Băng Linh đáy lòng cười lạnh, đi các ngươi tông môn. Nếu thật là đi, đến thời điểm có thể hay không trở lại liền khó nói chắc rồi. Đối với những người này trong tối đối băng tuyết thần tông làm nhiều chút dự định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 có muốn hay không báo cho biết trận tướng, càng là chính bản thân hắn chuyện. Bang Linh suy nghĩ một chút, dứt khoát nói, thôi, ngươi đã là ta Bang Tuyết Thần Tông thần tử, biết rõ thì cũng chẳng có gì. Vừa nói, hắn giọng trở nên nghiêm túc. Nơi đây, chính là Bang Tuyết Thần Tông phát hiện một nơi bí cảnh. căn cứ lao phu thời gian dài điều tra, có thể xác định, nơi này chính là một tòa thượng cổ thời kỳ rồi truyền lưu hạ thần mộ. Diệp Hiên chân mày cau lại, thần mộ, thần mộ địa. Bang Linh gật đầu nói, không sai, thần mộ địa. Một bên Dạ Yên dường như một tiếng, không khoa trương như vậy.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 Căn cứ bọn họ từng nói, nơi này là Băng Linh chính mình phát hiện, hơn nữa còn tìm phải quá, tại sao lại phải báo cho biết những tông môn khác tông chủ? Hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Tại chỗ đều là người dày dặn kinh nghiệm gia hỏa, nơi nào không hiểu hắn ý tứ giữa lời nói? Lâm Cương liếc nhìn Băng Linh, mang theo giễu cợt nói, dĩ nhiên là Băng tông chủ không giải quyết được nơi đây một ít chuyện, bất đắc dĩ mới cầu chúng ta cùng nhau tới, tốt chung nhau cởi ra này bí mật của địa. Diệp Hiên có chút thiếu mi, nhìn về Băng Linh, phát hiện hắn cũng không có phản bác. Không sai, Lâm tông chủ lời muốn nói xác thực là thật. Ánh mắt của băng linh nhìn về một cái phương hướng, trong thanh âm thêm mấy phần bất đắc dĩ. Này thượng cổ thần mộ, vòng ngoài một mảnh hoang vu, duy chỉ có chính giữa có một tòa hùng vĩ cung điện, nhưng ở cung điện trùng quanh có một vòng trận pháp, chỉ dựa vào lao phu lực một người, căn bản là không có cách phá vỡ. Này mới tìm mấy vị này tông chủ, tới chung nhau tìm tòi kết quả. Không có cách nào ở cực thiên vực lục đại thần tông tông chủ bên trong, hắn thực lực cao nhất, nhưng tương tự áp lực cũng lớn nhất. Còn lại ngũ đại tông môn ẩn có kết minh đối kháng băng tuyết thần tông su thế, cho nên hắn phải bảo đảm thực lực của chính mình đủ áp chế người sở hữu nhưng bây giờ tiểu u thần tông gia yên quật khởi mạnh mẽ cùng với diệu nhật thần tông lâm cương cũng muốn muốn đi đến luân hồi chi cảnh đỉnh phong cùng hắn cùng cấp bậc băng linh tự nhiên cũng liền cấp thiết muốn đột phá luân hồi chi cảnh đi đến thần tầng thứ mà liêu lĩnh mời chào diệp hiên ở mức độ rất lớn cũng là vì băng tuyết thần tông tương lai làm chuẩn bị nhiều chương vương bài trung quy không có sai đương nhiên lớn hơn nguyên nhân vẫn không muốn để cho diệp hiên bị còn lại thần tông mời chào thật nếu là được người khác tông môn thiên tài kia băng tuyết thần tông nguy hiểm cũng chỉ là vấn đề thời gian mà nay thượng cổ thần mộ tìm vỏi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 Vang Linh tại sao nhất định phải mấy người bọn họ tới?" Dạ Yên khẽ cười nói, "Vang tông chủ ý tứ, là muốn chúng ta tụ tập pháp tắc chi lực, cưỡng ép giải trừ trận pháp." Dạ tông chủ thật đúng là thông minh, lão phu chính là ý đó." Vang Linh gật đầu thừa nhận. "Pháp tắc chi lực vốn là cường giả thần cấp mới năng lực nắm giữ, chỉ là đạp vào luân hồi chi cảnh đã lâu tu sĩ, hoặc kinh tài diễm diễm hạ người, bao nhiêu có thể trước thời hạn nắm giữ nhiều chút pháp tắc chi lực. Cứ việc không có chân chính cường giả thần cấp cường hãn, nhưng bình thường vận dụng đủ rồi, lại pháp tắc chi lực sử dụng không chịu cảnh giới ảnh hưởng."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 ánh mắt của hắn phong tỏa ở trên người Dạ Yên, bất tri bất giác lại nhìn ngây dại. Bất quá cùng với nói là đang nhìn nàng, không phải nói là đang cảm thụ trên người bộ phát ra pháp tắc chi lực. Dạ Yên quanh thân bao phủ huyết sắc trùng tia sáng, nhìn thẳng huyết sắc kia, Diệp Hiên đột nhiên có loại bất vật gì đó cảm giác. Nhất là huyết sắc kia trùng tia sáng ẩn chứa huyền diệu ý, càng làm cho hắn không tự bản thân trầm mê. Chỉ là, hắn đây quả thực coi như là tứ vô kỵ đạn đưa mắt nhìn, thân là luân hồi chi cảnh cường giả, Dạ Yên tự nhiên sáng sớm liền phát giác. Nhưng người bắt đầu, nàng chỉ coi Diệp Hiên là bị hắn mị lực hấp dẫn hơn nữa bên này vẫn còn ở phá trận nàng không thể có buông lòng. có thể sau một lát đợi dạ yên lại lần nữa lưu ý diệp hiên ngược lại là lăng trong trước mắt người này là đang ở nộ thiên địa phương pháp cái gọi là thiên địa phương pháp cùng pháp tắc chi lực có hiệu quả như nhau chỗ coi như là người sau tiền thân một khi có thể nộ đến thiên địa phương pháp kia tương lai nắm giữ pháp tắc chi lực cơ hội là biết thời biết thế tất nhiên sự tỉnh. có thể mấu chốt là nộ thiên địa phương pháp kia không phải chỗ sung yếu đánh luân hồi chi cảnh nên làm được sao này diệp hiên lại đang nộ cái quỷ gì cho dù hắn cuối cùng nộ không ra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 Dù sao nàng khôi phục cũng đại biểu băng linh khôi phục đỉnh phong. Đến lúc đó, nghĩ tại băng linh dưới mắt giết hắn, căn bản không khả năng. Mà bên kia Diệp Hiên còn không biết rõ ràng yên đối với hắn sát ý cực cao, không có cách nào lúc này Diệp Hiên hoàn toàn đắm chìm trong cùng thiên địa phương pháp giao hô chung. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Diệp Hiên đối với thiên địa phương pháp cảm nộ bộc phát rõ ràng, nhưng trong lòng sinh ra một cái nghi vấn. Bởi vì là thông qua dạ yên pháp tác chi lực đối ngộ, hắn ngộ ra thiên địa phương pháp, tự nhiên không thoát khỏi căn nguyên gông củng xứng xích. Cũng là một loại tràn đầy máu thanh khí tức sát phạt thiên địa phương pháp.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 nhưng sau một khắc hắn chợt mở mắt ra thật sự ngưng tụ sát ý trong nháy mắt giải tán tăng dã Diệp Hiên miệng to thở hổn hển lăng lăng nhìn quanh thân ta mới vừa rồi là thế nào xa xa tùy thời chú ý bên này thay đổi dạ yên thấy Diệp Hiên bên người giải tán sát ý trong mắt tràn đầy khó tin người này lại buông tha thiên địa phương pháp bởi vì hệ gia đồng nguyên dạ yên rất dễ dàng thì nhìn ra Diệp Hiên mới vừa rồi đúng là lĩnh ngộ thiên địa phương pháp nhưng gia hỏa này chúng cái gì rõ chủ động đem bung tha muốn biết rõ nội thiên địa phương pháp vốn là tràn đầy bất xác định tính toàn dựa vào tiên ý mà 99% nhân hơn mấy trăm ngàn năm cũng không bắt được một kia cơ hội linh ngộ diệp hiên đến được ngộ được lại chính mình bung tha hắn thật cho là sau này mình còn có thể lại ngộ đến tiên địa mới phương pháp tuy nói diệp hiên bung tha đối với nàng có nhiều chỗ tốt có thể giờ phút này dạ yên lại không cao hứng nổi ta pháp cứ như vậy tuyển người chán ghét à chương 19, chín trận nhưng thay đổi ý nghĩ già nàng vẻ mặt lệnh nhật lại tuyển người chán ghét thì như thế nào rêu cật cười một tiếng dạ yên lần nữa đem chú ý đặt ở trận pháp phá giải phía trên Dựa theo băng linh ý tứ, bọn họ yêu cầu duy trì toàn lực phát ra pháp tắc chi lực nửa giờ mới có thể đồng hóa mất trận pháp. Có thể trên thực tế, phá trận cuối cùng hoa mất thì giờ, xa xa không tới nửa giờ. Cũng liền một khắc đồng hồ nhiều một chút, vốn là vững chắc dáng góc to phong ấn trận pháp, liền bắt đầu có chút lão đảo muốn ngã. Diệp Hiên ngưng nhìn Tiện Vương, bị trước mặt một màn này rung động đến. Chỉ thấy, kia vô số đạo kim tuyến, bắt đầu hiện ra từng đạo nứt nẻ, không bao lâu vỡ thành vô số điểm sáng tiêu tan. Vốn là kiếm tiến dày đặc, trải rộng toàn bộ cung điện, nói ít có hơn 10 ngàn nói, có thể đến cuối cùng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 kết quả đến một nơi tân đại điện sau, lập tức truyền tới một tiếng quát mắng. người nào? nghe được thanh âm này, Diệp Hiên hơi sừng sờ, tầm mắt chuyển đến đại điện xó xình nơi. tiền bối, là ngươi. Diệp Hiên không nghĩ tới ở chỗ này lại gặp dạ Yên. không sai, ở xó xình đứng, chính là vị kia cửu thần tông tông chủ, dạ Yên. thấy người đến là Diệp Hiên, dạ Yên cũng rất kinh ngạc, nhưng ngay sau đó khoẹt miệng toát ra không dễ dàng phát giác mỉm cười. nàng đang suy nghĩ nên như thế nào ở trong đại điện tìm tới Diệp Hiên, sau đó giết hắn đi. không nghĩ tới bây giờ Diệp Hiên đưa mình tới cửa. Diệp công tử, ngươi lại như thế nào tìm được này? Ngoài mặt, gia yên như cũ rất hiền lành. Dù sao nàng thực lực bị áp chế rồi, pháp tác chi lực lại tiêu hao nghiêm trọng, muốn chính diện giết Diệp Hiên, độ khó rất lớn. Biện pháp tốt nhất, hay là trước lấy được Diệp Hiên tín nhiệm, lại tìm một cơ hội từ phía sau lưng hạ thủ. Diệp Hiên còn không biết rõ, trước mắt quyến rũ mỹ nhân, trong lòng đang đang nghĩ nên như thế nào giết hắn. Hắn cười nhạt nói, dạ tông chủ, ta chỉ là thuận đường thôi. Gia yên kinh ngạc hỏi thuận đường. Chẳng lẽ Diệp công tử không phát hiện, nơi đây trên thực tế là một tòa đặc tù biến trận, chúng ta mỗi người.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 Diệp Hiên nhìn về phía Dạ Yên, đột nhiên khẽ mỉm cười. Dạ Tông chủ, nếu như ngài không ngại lời nói, liền đi theo ta. Dạ Yên nghi ngờ nói, đi theo ngươi làm gì? Diệp Hiên cười nhạt, ta nghĩ, ta mới có thể mang ngươi rời đi với trận. Truy cập trang web đầu đi ở chuyện phun.com để nghe toàn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 20, mươi, cựu chiếc quan tài. Dạ Yên nhiều hứng thú, Diệp công tử ý là, ngươi có biện pháp thoát khỏi này với trận? Nàng trong tiếng nói, bao nhiêu còn có mấy phần nghi ngờ nỗi vị. Nàng thật sự không tin tưởng, chỉ bằng Diệp Hiên chính là huyền hoang cảnh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 Ngược lại bằng vào chính nàng, nhất thời bán hội cũng không tìm được phương pháp phá giải, dứt khoát nhìn một chút này Diệp Hiên có cái trò gì? Nếu quả thật có thể đi ra ngoài kia không thể tồi tệ hơn, nếu như thật sự không ra được, cũng có thể ở trong lúc tìm cơ hội giết Diệp Hiên, căn bản là nhất cử lưỡng tiện chuyện tốt, nàng không có lý do cự tuyệt, tin tưởng liền có thể. Diệp Hiên gật đầu một cái, Dạ Tông chủ, một hồi theo sát ta, dứt lời, sau lưng của hắn huyền khí chi rực dung một cái, thẳng hướng hạ một đạo môn bạo tới. Phía sau Dạ Yên, theo sát hắn không có áp lực gì, liền bắt đầu tìm có thể ra tay với Diệp Hiên cơ hội. Diệp Hiên đối Dạ Yên phòng ngự tâm lý cũng không cao, nàng cũng không khó tìm đối Diệp Hiên một đòn chí mạng thời cơ. Có thể nghĩ lại, muốn bây giờ là giết hắn đi, chính mình không phải lần nữa phá trận sao? Sát mặc dù Diệp Hiên trọng yếu, nhưng đạt được thân mộ bảo tàng cũng trọng yếu giống vậy. Nếu như Diệp Hiên thật có thể mang nàng rời đi, nói không chừng có thể giành trước những người còn lại một bước, tìm đắc bảo tàng. Nhìn như vậy đến, đợi rời đi những thứ này đại điện sau đó mới sát, cũng không mượt. Ở trong mắt nàng, trước mặt Diệp Hiên, căn bản là cái tùy thời có thể bóp chết gia hỏa, không cần phải bởi vì nhỏ mất lớn. Một phen tương đối sau. Gia Yên cũng không có trước tiên đầu thủ, rồi sau đó nàng cũng bén nhạy phát giác, đi theo Diệp Hiên sau này, quả thật không có lại tại chỗ vòng quanh. Người này thật là có biện pháp rời đi miễn trận. Gia Yên ngắm hướng về phía trước Diệp Hiên, lại phát hiện hắn căn bản chẳng hề làm gì cả, giống như trước thời hạn biết rõ làm như thế nào đi tự như. Thú vị. Trong mắt nàng lóe lên khát thường quan mang, nàng phát hiện, nàng đối cái này Diệp Hiên càng ngày càng hiếu kỳ. Diệp Hiên cả người giống như một cái mê người bí ẩn, khiến người không khỏi giống như đi gỡ ra tìm tòi. Nửa khắc đồng hồ đi qua, rốt cuộc.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 Diệp Hiên tự nhận cùng với nàng chưa từng có mâu thuẫn, ngược lại mới vừa rồi còn đoán giúp nàng. Còn Lan nói bởi vì mình băng tuyết thần tông. càng muốn hắn càng phát giác có khả năng cực lớn, lần này có thể hơi dắt dối rồi. Trước có cựu chiếc quan tài chưa tra rõ, phía sau lại có người muốn giết hắn, không phải bình thường kích thích. Trên thực tế, phía sau Dạ Yên trong tay đã rút ra chuôi huyết ngọc như vậy trường kiếm, tầm mắt nhìn chằm chằm Diệp Hiên, tựa hồ đang do dự là xuất thủ hay không. Giang Cao Giang, không biết có phải hay không là hai người chung nhau hảo giác, lại đều cảm giác một trận lánh phong quất vào mặt, cơ hồ là đồng thời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 lại vừa là trận pháp, hơn nữa nhìn dáng vẻ, còn không phải là chuyện tốt. Thật đúng là như hắn suy đoán như thế, mấy giây trôi qua, một cái tái nhật tay từ bên trong ngoi ra đến, chộp vào quan tài bên dưới. Phảng phất từ thâm viên chui ra như thế, cựu chiếc quan tài trung phân biệt bỏ ra ngoài một cụ khô lâu. Sâm Bạch cúi đầu, đang ảm đạm đi dưới ánh sáng, buộc phát kinh khủng, yêu dị. Bọn họ trong tay người người nắm một cái cốt đao, trên lưới đao hàn mang khiêu độc lên. Vừa xuất hiện, cựu cụ khô lâu liền nhìn về phía hai người, trống rông trong hốc mắt xanh mơn mởn ngọn lửa nhấp nháy đến, để cho người ta rợn cả tóc gáy. Diệp công tử, xem ra chúng ta gặp phải phiền toái." Dạ Yên cũng không để ý, cười nhìn Diệp hiên nói. Diệp hiên nhìn nàng một cái, cũng là tiếng cười nói, "Dạ tông chủ đã là tiền bối, không ngại ngài để giải quyết." Dạ Yên cười khẽ đường, "Diệp công tử nói ngược lại là để ý tới, nhưng ta nhất giới nữ lưu, ngươi nhận tâm để cho một mình ta đối phó sao?" Nhưng mà Diệp hiên trả lời vô cùng dứt khoát, "Ngài là tiền bối, ta có sao không nhẫn. Dạ Yên lắc đầu một cái, "Nếu như Diệp công tử như vậy, sau này cũng không tìm được bạn lữ." Diệp Yên hoàn toàn không quan tâm, mà Dạ Yên cũng không có nói nhảm nữa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 nắm giữ như vậy sắc khí, còn là nói, vị này nhưng thật ra là cái ngàn năm lão bà bà, bởi vì tu vi cao thâm mới nhìn trẻ tuổi. Nhưng bất kể loại nào, trong lòng Diệp Hiên cũng lưu ý đứng lên. Hắn phải mau thăm dò này Dạ Yên thủ đoạn, để nàng tương lai gây bất lợi cho chính mình, cũng tốt có chuẩn bị phản kích. Trong tầm mắt, Dạ Yên xách trường kiếm, từng bước một đi về phía Khô Lâu, thần tình lạnh nhạt. Kia cựu cụ Khô Lâu hai mắt nhìn nhau một cái, giống như là có nào đó câu thông, cùng hướng Dạ Yên phát động công kích. Chín phương hướng công kích, gần như cùng lúc đó hạ xuống. Xem xét lại Dạ Yên, vẫn không có động. Thẳng đến công kích sắp đến trên mặt, khóe miệng nàng khẽ nhếch, trong miệng quát nhẹ. Huyết kiếm thuật. Dứt tiếng nói, trường kiếm trong tay của nàng huyết khí lan lộn, như như hồng thủy cuốn mở. Ngay sau đó, nàng một cước đạp lên mặt đất, cửu trọng huyết ảnh. Trong nháy mắt, Dạ Yên dịu dàng thân thể mềm mại rung một cái, thân thể hóa thành chín đạo cầm kiếm bóng người màu đỏ ngòm trong nháy mắt lao ra, cùng kia cự cụ khô lâu giao thủ. Đạo mắt công phu, chín đạo huyết ảnh liền đem mỗi người đối phó khô lâu một kiếm đứt cổ, chặt đứt cổ. Huyết ảnh quy nhất, Dạ Yên chậm rãi hạ xuống. Nàng xét kiếm, chậm rãi hướng Diệp Hiên đi tới khẽ miệng lộ ra ý vị không biết mỉm cười. Chương 21: Sóng vai mà chiến. Diệp Hiên nhìn nàng bóng người, trong mắt lệ mang chớp động. Đảo mắt Dạ Yên đi tới trước mặt hắn, hai người nhìn nhau đứng lặng, không gian đều tựa như vào thời khắc này ngưng trệ. Một lát sau, Diệp Hiên cặp mắt híp lại, "Dạ tông chủ, ta cảm thấy cho ngươi có cần phải nhìn một chút sau lưng." Nghe vậy Dạ Yên mặt mày hơi nhíu, tựa hồ là phát hiện cái gì, xoay người nhìn. Đập vào mi mắt, vẫn là kia cựu chiếc quan tài, chỉ bây giờ là những thứ kia vốn là phong bế đến quan tài lại lần nữa mở ra. Lần này, không chiếc quan tài chung Đi ra lại không chỉ là một cụ khô lâu, mà là hai cái. Tổng cộng 18 con, cảnh giới đến gần huyền hoàng đỉnh phong khô lâu, đồng loạt nắm cốt đao hướng dạ yên nhào tới. Về phần diệu hiên, bọn khô lâu cũng không có để ý tới. Hiện nhiên những thứ này khô lâu là bị mới vừa rồi những thứ kia ảnh hưởng, như cũng nhận định dạ yên làm là địch nhân. Bị 16 con khô lâu bao vây trong đó, dạ yên nhíu chặt mày. Đối ở trước mắt những thứ này khô lâu, nàng cũng không lo lắng, chân chính lo âu, là giết hết những thứ này khô lâu sau, còn sẽ có hay không có càng nhiều khô lâu xuất hiện. Nghĩ tới đây. Dạ Yên lại lần nữa xông ra ngoài, cùng 18 cụ khô lâu chém giết chung một chỗ. So sánh với lúc ban đầu dễ dàng giải quyết, lần này số lượng tăng, chỉ hoãn hồi lâu mới giải quyết. Nàng rất thông minh, không có lần nữa đem sở hữu khô lâu chém chết, mà là lưu một cái nửa chết nửa sống trên đất dãy rủa. Như vậy, liền có thể giải quyết đi. Dạ Yên nhìn về phía cựu chiếc quan tài, nhưng để cho nàng thất vọng là, cứ việc thời gian cách nhau dài hơn, nhưng là bọn khô lâu vẫn đúng kỳ hạ tới. Hơn nữa lần này, trực tiếp là 27 cụ. Hơn nữa, khô lâu cùng chiếc mặt như thế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 Diệp Hiên còn không có phát hiện tại tại sao Trô đặc Thủ. Thậm chí Diệp Hiên cũng thử công kích Trần Văn, thậm chí còn cựu chiếc quan tài, kết quả cũng không quá lý tưởng, căn bản là không có cách tạo thành tổn thương. Chẳng nhẽ, thật muốn như vậy một mực chiến đấu tiếp? Cảm nhận được trong cơ thể tiêu hao càng ngày càng nhiều huyền khí, Diệp Hiên biểu tình bộ phát khó coi. Chiến đấu kéo dài rất lâu, lần này, hai người thật vất vả giải quyết 81 cụ khô lâu, có thể còn không chờ lấy hơi, cựu chiếc quan tài lại lần nữa mở ra, bên trong lại bắt đầu toát ra từng con từng con khâu lâu. Diệp Hiên không nhịn được mắng: "Này mộ chủ, là cố ý chơi đùa người sao?" Lần này, 90 cụ khô lâu từ trong bò ra ngoài, nhìn Diệp Hiên tê cả ra đầu, ngay cả Dạ Yên biểu tình cũng tương đương lạnh giá. Khô lâu số lượng thật sự quá nhiều, hơn nữa trong cơ thể huyền khí tiêu hao gần bảy thành, liền Diệp Hiên đều có chút tuyệt vọng. "Diệp công tử, xem ra ta ngươi hai người, hôm nay là nhất định chôn thây ở đây rồi." Phía sau, truyền tới Dạ Yên than tiếc thanh âm. Cho dù là nàng, loại thời điểm này cũng mất trêu chọc Diệp Hiên tâm tình. Bởi vì, trước mặt cùng 81 con khô lâu giao chiến, vì để tránh cho bị phía sau đánh lén, hai người chỉ đành phải tựa sát nhau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 Trên thế giới có ngu như vậy nhân. Có thể sự thật như thế, thậm chí nàng nhìn tận mắt, một cụ khô lâu nắm cơ hội, đối Diệp Hiên từ phía sau lưng phát động công kích. Nhìn lại Diệp Hiên, căn bản không có để ý tới ý tứ, vẫn vọt tới trước sát, chút nào không ý thức được, Tử Vong đang nhanh chóng ép tới gần đến hắn. Thật là kẻ ngu. Dạ Yên cười lắc đầu một cái, ngay sau đó ánh mắt trở nên năng liệt, chết đi cho ta. Nàng bóng người bạo xả mà ra, như màu máu lưu tình, trong phút chốc đem kia khô lâu chặn ngang chặt đứt. Diệp Hiên cũng không quay đầu lại lớn tiếng cười to, "Đa tạ Dạ tông chủ." Dạ Yên khẽ cười nói,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 Hắn căn bản không có tâm lực đi cẩn thận tỉ mỉ. Diệp Hiên hoàn toàn giết đỏ mắt rồi, cuối cùng, theo cuối cùng một kiếm chém nhúng ra, đem cuối cùng một cụ khô lâu giải quyết, Diệp Hiên miệng to thở hổn hển, suy yếu chỉ có thể sử dụng kiếm chống giữ thân thể không thể hạ. Nhìn lại trong đại điện, đã là cổ biển đầy đất. Một tòa này 90 cụ khô lâu, ít nhất có hơn 70 vốn là hắn một mình giải quyết, ra đó là còn thừa lại sở hữu huyền khí, gần như tiêu hao hầu như không còn. Cũng có lẽ là lần này kỳ hữu bỉu khá nhanh, tiếp cựu chiếc quan tài tạm thời chưa mở. Dạ Yên nhìn sức cùng lực kiệt Diệp Hiên, trong mắt thần sắc phụ trách Nàng phát hiện mình lại đối người này nhìn với cặp mắt khác xưa, không chỉ là hắn đối với chính mình như vậy tín nhiệm duyên cớ, còn có hắn không tới chết trận khác kia, liền tuyệt không buông tha tinh thần. Kỳ ban đầu, Dạ Yên đều đã sinh lòng buông tha, cảm giác chôn thây ở đây, đối với nàng mà nói không nếm không phải là một giải thoát. Nhưng Diệp Hiên dùng hành động kích thích trái tim của nàng, dây liên đối phấn chiến rốt cuộc tinh thần, khắc ở trong lòng nàng. Nàng đi tới Diệp Hiên bên người, Diệp Hiên trên mặt cường trống đỡ ra nụ cười, Dạ Tông chủ, đa tạ ngươi phù hộ, thật để cho nhân cảm động. Dạ Yên tức giận nói, đừng nói nhảm, vội vàng điều tức ngoài ra, Diệp Hiên khắc mở miệng một tiếng dặn tông chủ rồi nghe không được tự nhiên, gọi ta Dạ Yên đi. nói xong lời cuối cùng, Dạ Yên xoay người nhìn về chậm rãi mở ra cựu chiếc quan tài, trong mắt thiếu thêm vài phần tiết lối, thêm mấy phần thư thái. nay một lớp khô lâu ta một mình giải quyết, ngươi nhân cơ hội toàn lực khôi phục huyền khí. Diệp Hiên nhũ mẩy, hoài nghi mình nghe lầm, ngươi chắc chắn chứ? thật có thể ứng phó, lần này sợ rằng có 99 mươi cụ khô lâu. Dạ Yên cười, cười liều lĩnh, phách lối, luân hồi chi cảnh, không có ngươi muốn yếu như vậy, cho dù chỉ có huyền hoàng cảnh giới. trong tay nàng. Trường kiếm màu đỏ ngầm trong nháy mắt kích thích trường số ước lượng trường kiếm khí, thân thể mềm mại trùng quanh huyết khí quanh quẩn. Rồi sau đó, sương mù màu máu hướng quanh mình khuyết tán ra, dần dần bao phủ toàn bộ đại điện. Dạ Yên giơ kiếm nhắm thẳng vào kia cựu chiếc quan tài, lạnh lùng nói, "Bổn tông ngược lại muốn nhìn một chút, chính là một người chết, có thể dâng lên sóng gió gì?" Mà giờ khắc này, 99 cụ khô lâu như đại quân áp cảnh một dạng trên trời, dưới đất, tất cả đều là sâm bạch cốt đao. Phản phất bị Dạ Yên giễu cợt, 99 cựu khâu lâu toàn bộ hướng Dạ Yên liều chết xung phong. Đối mặt đến đại đội khâu lâu công kích, Dạ yên huyết sắc quần dài vù vù vũ động, trong mắt huyết quang điên cuồng loạn động, huyết kiếm thuật, huyết sắc phong bạo, trong tay nàng quanh cuộn kiếm khí màu đỏ ngòm trường kiếm, về phía trước vùng mạnh ra, nhất thời nàng quanh thân huyết vụ như rồng quyển một như vậy nô lên, cuốn lên dung trời động địa gầm thét. sở hữu khô lâu gần như cũng trong lúc đó bị cuốn vào này huyết sắc phong bạo trung, khô lâu ở bên trong kịch liệt đụng, lôi xé, đè ép, giống như vào lô đen. mấy hơi thở giữa, liền hoàn toàn thành bệ mảnh xương vụn. diệp hiên cảm nhận được này kinh khủng tới cực huyền khí sóng động, trong lòng không khỏi rung động, quả nhiên.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 sau đó thời gian Diệp Hiên cùng Dạ Yên cũng tiến vào trạng thái tu luyện lần này Diệp Hiên thật đúng là vui mừng trước hắn chạy trước công pháp cùng với băng tuyết thánh thể ở hai thứ đồ này ra chí hạng hắn huyền khí tốc độ khôi phục cực nhanh nửa khắc nhiều chung đi qua Diệp Hiên chậm rãi mở mắt nhìn về phía Dạ Yên tựa hồ có chút án ý Dạ Yên cũng chậm rãi mở mắt hai người ánh mắt đan vào một chỗ kéo dài hồi lâu hai người nhìn nhau cười một tiếng nhưng ngay sau đó Diệp Hiên trong mắt chợt nhảy lên ra mãnh liệt án ý mượn trường kiếm hắn chợt xông về Dạ Yên trường kiếm trong tay đã là kiếm ý ngang dọc Một cái này, ngang qua hắn cùng với Dạ Yên, thẳng đến cuối cùng, Dạ Yên biểu tình cũng cương đang mỉm cười biểu tình. "Vành." Dạ Yên không làm phòng ngự, bị kiếm khí rung đi ra ngoài, cộng thêm mới vừa rồi nội thương, nàng liền nói tốt mấy búng máu. Nhưng nàng đã vô tâm tình đi quản những thứ này, nàng thẳng nhìn về phía mới vừa rồi vị trí. Diệp Hiên trong tay trường kiếm rung dậy, nhưng vẫn là toàn lực chống giữ. Liên ở trước mặt hắn, rõ ràng là một cụ mấy thước cao dáng vóc to khô lâu. Diệp Hiên kiếm, đó là ngăn cản nó loại cực lớn cốt đao chém đánh. Thấy Dạ Yên an toàn, Diệp Hiên lúc này mới rút người ra tránh công kích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 Chỉ thấy Diệp Hiên đang thi triển rồi huyết kiếm thuật sau, bốn phía lại bắt đầu bay xuống từng mảnh băng tuyết. Trong huyết vụ, mỗi phiến trên băng tuyết cũng quanh quẩn nhàn nhạt tia máu, diễm rữa cực kỳ. Diệp Hiên lướt kiếm trên, huyết vụ hóa thành thực chất tinh thể băng chi nhận, dáng kịch liệt tăng lớn. Diệp Hiên cặp mắt đỏ bừng, miệng to thở hổn hển, cuối cùng phát ra một tiếng quát lên. Băng tuyết tài quyết. Ở băng tuyết thánh thể ra chỉ bên dưới, lần nữa thi triển băng tuyết tái quyết, kia tinh thể băng chi nhận khí lạnh càng thêm mức người, ẩn chứa chi uy năng, cũng có tăng cường mạnh. Cho ta đi. Theo Diệp Hiên lăng không nhất kiếm đánh xuống hợp huyết thủy tinh thể bằng chi nhận, vẽ ra trên không trung huyễn lệ huyết sắc hồ quang, thẳng hướng Khô Lâu mà Đại. Dáng vóc to Khô Lâu tựa hồ cũng phát giác một kiếm này ý lực, liền vội vàng xuất thủ ngăn cản. Trong phút chốc, đao và kiếm đồng thời xuất hiện trùng một chỗ, bộc phát ra trùng thiên khí lãng, ở toàn bộ trong đại điện không ngừng vang vọng, liền Dạ Yên cũng không khỏi không thúc dục chọn huyền khí ngăn cản dư âm. Dư âm tan hết, Diệp Hiên bóng người hiện ra tại chỗ, xem xét lại dáng vóc to Khô Lâu, vận giữ này giơ đao ngăn cản động tác. Rắc rắc, rắc rắc. Dây đắc tiếng vang từ trên người Khô Lâu truyền ra, sau một khắc Giáng vóc to khô lâu mỗi một tấc xương cốt cũng lan tràn ra vết nước, cuối cùng hoàn toàn nổ thành vô số xương mảnh vụn. Nhìn một màn này, Diệp Hiên mới xem như thở phào nhẹ nhõm. Nhưng hắn cũng đang dựa vào khẩu khí này kiên trì, bây giờ vừa bừng lỏng, chưa từng có mảnh liệt cảm giác suy yếu truyền khắp toàn thân. Trường kiếm rời tay rơi xuống đất, Diệp Hiên mất hết ý thức, lắc lác té xuống. Hắn chỉ biết rõ, ý thức vẫn còn tồn tại thời khắc tối hậu, chính mình tựa hồ ngã xuống mềm mại ôn nhu hương trung. Cẩn thận từng ly từng tí đem trong ngực Diệp Hiên bình để xuống đất, Dạ Yên ngưng mắt nhìn hắn gương mặt. Một mặt nàng rung động diệp hiên còn có bực này cường hãn bùng nổ, mặt khác là đang suy tư hai chuyện, băng tuyết kiến quyết, băng tuyết tài quyết, dạ yên tự nhiên không xa lạ gì, chính là băng tuyết thần tông truyền thế kỹ năng, có thể diệp hiên rõ ràng mới vừa bị băng linh nhận lấy, hắn là làm sao sẽ băng tuyết thần tông tuyệt học, còn là nói diệp hiên vốn là băng tuyết thần tông ẩn núp lá bài tẩy, nhưng nếu là như vậy, băng linh hoàn toàn không có đưa hắn mang tới lý do này, vì diệp hiên phóng tiêu hận, bậc này thiên tài, vạn nhất vẫn là gần đó là thần tông cũng khó có thể chịu đựng, nàng không tin băng linh sẽ ngu như vậy, ngoài ra. Diệp Hiên có thể thi triển huyết kiếm thuật, đây là để cho nàng kinh ngạc. Cứ việc huyết kiếm thuật liền Thiên giai đều không đi đến, có thể ý nghĩa nếu so với Thiên giai huyền kỵ còn phải tươi sáng. Ít nhất trong ấn tượng ở nàng trong tổ chức, nắm giữ huyết kiếm thuật cũng bất quá hơn 10 người, nàng chính là một trong số đó. Có thể Diệp Hiên lại cũng nắm giữ, cái này coi như kỳ quái. Chẳng lẽ nói hắn là như vậy tổ chức nhân? Nghĩ tới đây Dạ Yên biểu tình u buồn không ít. Nếu quả thật là tổ chức nhân, vậy hắn xuất hiện ở nơi này mục đích liền phải lần nữa hành định. Nhưng có một chút nàng đã khẳng định.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 Diệp Hiên sau đó tình huống ổn định lại, băng hàn lực không cách nào nữa đối với hắn tạo thành xâm nhập. Cũng không biết rõ kéo dài bao lâu, này nhiệt lưu chậm rãi biến mất, mà những thứ kia dùng mình cũng hoàn toàn biến mất. Trong giấc động, Diệp Hiên cảm giác trong cơ thể nhiều hơn một lão kim sắc, hắn muốn vô lấy, nhưng Thủy Trung không cách nào đủ đến. Cứ như vậy hắn truy tìm, Kim Quang lui về phía sau, chật, hắn tỉnh. Diệp Hiên chậm rãi mở mắt ra, không ngờ ngoại trừ thân thể có chút suy yếu, lại không những gì thường khác, thậm chí ngay cả nhức đầu cũng không có. Hắn dùng răng ngồi dậy, phát hiện Dạ Yen đang ngồi ở hắn cách đó không xa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 ngược lại là nhìn về phía Dạ Yên tình hôm sau, hắn cao mày nói, nghẹt, Dạ tông Chủ, ngươi đây là giờ phút này Dạ Yên trạng thái nhìn thật không tốt, da thì so với hắn cũng bạch, không phải trắng ngón mà là tái nhợt. Dạ Yên liếc hắn một cái, không phải nói gọi ta Dạ Yên sao? Còn là nói thương tổn đến suy nghĩ, choáng váng. Ngay sau đó khẽ thở dài, nhàn nhạt nói, ta không sao, chính là bị thương còn không có khỏi hẳn, tu dưỡng hạ là tốt, nhưng trong lòng thì thở dài, quả nhiên khí huyết đại phúc tổn thất, gần đó là đan dược chữa thương cũng không có tác dụng. Cứ việc bây giờ nàng huyền khí dư thừa. Nhưng ngay cả Diệp Hiên cũng nhìn ra được thân thể nàng suy yếu. Diệp Hiên ngược lại là không có ở một điểm này quá để ý nhiều, cũng xác thực, lúc trước Dạ Yên đấm phát chết luôn 99 cụ khô lâu lúc, Tiêu Hao khẳng định vô cùng nghiêm trọng. Nhưng mà hắn cũng không biết rõ, muốn chỉ là thúc giục một lần kia huyết kiếm thuật, đối Dạ Yên mà nói, căn bản là chưa nói tới Tiêu Hao, càng bị nói, nghiêm trọng tới mức này. Diệp Hiên liếc nhìn những thứ kia mở rộng quan tài môn, bây giờ những quan đó tài lại không lô đen một loại sâu thẳm, hay cùng phổ thông quan tài như thế, liếc mắt là có thể xem rốt cục bộ, không, có vật gì Thật sự bằng vào chúng ta đây là con sống." Diệp Hiên ngắm nhìn Dạ Yên. Nàng gật đầu một cái, "Coi là vậy đi." Từ Kim Quang kia sau khi xuất hiện, cửu chiếc quan tài tiểu là như bây giờ, lại vô dị thường. Hơn nữa ở một chỗ khác, cửa ra cũng đã mở ra. Diệp Hiên thở phào một hơi, khẽ cười nói, "Vậy thì tốt." Ngay sau đó suy nghĩ một chút, lại nói, "Tại sao?" "Cái gì tại sao?" Dạ Yên nhíu mặt, liếc xéo đến hắn, "Tại sao không giết ta?" Nghe vậy, Dạ Yên quay đầu, nhìn những quan đó tài nhàn nhạt nói, "Ta thiếu ngươi một cái mạng, trả ơn ngươi mà thôi."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 Lâm Cương hướng Diệp Hiên từ từ đi tới, tay trái cũng đưa ra ngoài. Con mắt của Diệp Hiên híp lại, đan dược. Sợ rằng một hồi từ bên trong này đi ra, chính là lưỡi kiếm rồi. Nhưng biết rõ như thế, hắn nhưng cũng không có biện pháp. Lâm Cương tâm lý cái kia cao hứng à, không nghĩ tới mới ra rồi cái kia đáng chết nguyên trận, đảo mắt liền gặp muốn giết Diệp Hiên. Hơn nữa đối phương còn không biết rõ nguyên nhân gì, cực độ suy yếu, thật là Lao Thiên cũng đang giúp hắn. Có thể đang lúc hắn chuẩn bị đem Diệp Hiên nhất cử chém chết, một thanh trường kiếm màu đỏ ngỏm từ phía sau lưng gác ở trên cổ hắn. Lâm Tông Chủ, ngươi là làm bổn tông không tồn tại sao? Dạ Yên lạnh lẽo thấu xương thanh âm lạnh như băng, ở sau lưng của hắn văng lên. Lâm Cương nhướng mày một cái, nhìn về phía Dạ Yên trầm giọng nói, "Dạ tông chủ, ngươi đây là ý gì?" Dạ Yên lạnh lùng nói, rất đơn giản, "Ngươi dám giết hắn, ta giết ngươi." Lần này, Lâm Cương lại không có sợ nàng, ngược lại rêu cợt nói, "Dạ Yên, ngươi chính là một cái con rối tông chủ, thật coi lão phu sợ ngươi." "Hùng chi, ta xem ngươi huyết khí tiêu hao rất lớn, cho là lúc này hay lại là lão phu đối thủ." Dạ Yên trầm mặt xuống, chốc lát sau đột nhiên kiểu cười ra tiếng, khó phân vui bi thương. "Ngươi đã biết là con rối."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 Mắt thấy trên người Dạ Yên huyết khí càng phát ra cường thịnh, Lâm Cương lập tức nói: "Trong đầu nghĩ người này, lúc nào thành cái điên bà nương? Hiển nhiên, Diệp Hiên hắn phải nhất định sát, nhưng nếu là vì thế ngồi tính mạng mình, vậy khẳng định là không đáng giá. Ngược lại cho dù Diệp Hiên rời khỏi nơi này, cũng sẽ trở thành còn lại thần tông tông chủ cái đinh trong mắt, gai trong thịt. Cho dù hắn không động thủ, cũng luôn sẽ có nhân xuất thủ. Hoàn toàn không nhất định phải ở chỗ này với Dạ Yên cạnh tranh cái người chết ta sống." Dứt lời, híp mắt, nhìn về phía Diệp Hiên hừ lạnh nói: "Tiểu tử, ta còn thực sự xem thường ngươi?"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 Không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ nói, vậy cũng tốt, ngươi nghỉ ngơi cho khỏe hạ trước, ta cho ngươi hộ pháp." Dạ Yên không nói gì, khoanh chân ngồi xuống bắt đầu nhắm mắt minh tưởng, ở nàng quanh thân, từng vòng huyết khí hòa hợp xuất hiện. Cảm nhận được máu kia tức khí tức, Diệp Hiên kinh ngạc phát hiện, đối với trên người Dạ Yên khí tức, hắn vốn là bao nhiêu cảm thấy có chút chen ép, nhưng giờ phút này, kia cảm giác bị áp bách hoàn toàn biến mất, thậm chí còn có mấy phân vẻ thân thiết, ngược lại thật là kỳ quái. Rồi sau đó, nửa canh giờ trôi qua, lại có người từ hiên trận cửa ra đi ra. Lần này đi ra nhân, thấy Diệp Hiên sau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 Ngươi nói ta thật vất và thu cái lợi hại một chút đệ tử, kết quả còn không có bưng bít nóng hồi đâu rồi. Ngươi thiếu chút nữa giết cho ta rồi hả? Còn xem ở dạ yên mặt mũi, bỏ qua cho hắn này một cây số. Nói cách khác, chính mình mặt mũi liền không dễ xài rồi. Nghĩ tới đây, hắn biểu hiện trên mặt khỏi phải nói rất khó coi rồi. Hắn nhìn về phía Diệp Hiên, chụm bả vai hắn một chút, trầm giọng nói: Diệp Hiên, ngươi cứ việc yên tâm, Lâm Cương kia lão gia hỏa, ta giúp ngươi giao huân hắn. Bang Linh sợ mình không xử lý tốt, Diệp Hiên đối Bang Tuyết Thần Tông không có lòng trung thành, kia có thể gặp phiền toái. Nghe vậy. Diệp Hiên tràn đầy kinh hỉ, ngay sau đó lại có chút khó vì tình dáng vẻ, tông chủ đại nhân, hắn dù sao cũng là Diệu Nhật Thần Tông tông chủ, nếu như ngài xuất thủ, có thể hay không gây bất lợi cho Băng Tuyết Thần Tông. Hắn đây vốn là quan tâm lời nói, nghe được Băng Linh trong thai ngược lại là thay đổi mùi vị, còn tưởng rằng hắn là đang hoài nghi Băng Tuyết Thần Tông thực lực, quả quyết hừ lạnh nói: "Đùa? Chính là một cái Diệu Nhật Thần Tông, hôm nay lão phu chính là đánh hắn một trận, ngược lại muốn nhìn một chút, hắn có dám hay không thả một tiếng thí." Băng Linh lại nói có thể nói ngang ngược cực kỳ, cũng chính là những lời này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 Sau này nếu là có cần, cứ mở miệng, chỉ cần không thái quá, ta đều có thể đáp ứng ngươi." Nghe vậy Dạ Yên toát miệng cười, nhiều hứng thú hỏi một câu. "Ồ, kia nếu như ta muốn một viên băng tuyết thần đan, ngươi cũng cho?" Băng Linh khẽ nhíu mày, lời này là thật. "Coi là thật." Dạ Yên cười nhạt. Băng Linh thẳng đến nhìn nàng, một lát sau, lại trực tiếp gật đầu, không thành vấn đề. Dứt lời, ở Dạ Yên ngạc nhiên trong ánh mắt, từ trong không gian giới chỉ xuất ra một cái hộp, đưa tới trước mặt Dạ Yên. Chương 26, lượng lớn thời không tinh thạch. Mở hộp gẫm ra nhìn một cái,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 chưa từng dùng qua. Băng Linh cười một tiếng, "Quân tử nhất luôn, tứ mã nan truy, ta nếu đáp ứng ngươi, đương nhiên sẽ không đổi ý." Dứt lời, nhìn về phía Diệp Hiên nói, "Chúng ta phải đi." Trước mặt Lâm Cương rời đi đã lâu, nếu như bọn họ có ở đây không dành thời gian, chuyện tốt phỏng trừng cũng không tới phiên rồi. Diệp Hiên liếc nhìn Dạ Yên, thấy nàng hướng chính mình gật đầu một cái, lúc này mới ứng tiếng nói, "Ừ, tông chủ, chúng ta đi thôi." Chờ đến sau khi rời khỏi, trong đại điện Dạ Yên còn nhìn bọn hắn đi phương hướng. Sau một lát, mới đưa tầm mắt hạ tới trong tay đan dược thượng, nhẹ nhàng cầm lên, một cái nuốt xuống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 không thể so với Lâm Cương nói chuyện kém Diệp Hiên sau khi nghe xong khoẹt miệng cũng lộ ra một bộ mỉm cười Văn Bối biết rõ vô luận hắn làm gì phía sau cũng là cả băng Tuyết Thần Tông không có gì so với những lời này nặng hơn không chút khách khí nói băng Linh mới vừa rồi những lời này không chỉ là uy hiếp Lâm Cương cùng thời điểm chân chính bắt sống Diệp Hiên Tâm để cho hắn thật sâu biết rõ mình là băng Tuyết Thần Tông thần tử mấy vị khác tông chủ lại nhìn về phía Lâm Cương thêm mấy phần mủcật người này bình thường cũng không ít lớn vụ bọn họ tông môn Văn Bối hôm nay rốt cuộc thấy hắn mất mặt thật là quá đã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 Thấy vậy, sắc mặt của Lâm Cương đại biến, liều mạng dãy rủa, có thể ở nơi này đèn trước mặt vụ, căn bản không còn sức đánh trả chút nào. Không bao lâu, hắc vụ hoàn toàn dung nhập vào thân thể của hắn. Ánh mắt của Diệp Hiên tử nhìn chằm chằm hắn, phát hiện Lâm Cương biểu tình dãy rủa, tựa hồ đang kháng cự cái gì, nhưng không bao lâu, dãy rủa trở nên bộ phát nhỏ yếu. Thẳng đến cuối cùng, Lâm Cương trong hai mắt hoàn toàn biến thành màu đen. Nhìn Diệp Hiên đám người, toát miệng cười như điên. Mấy ngàn năm rồi, rốt cuộc ta lại có người thể. Hắn điên cùng thiếu, rồi sau đó nhìn đỉnh đầu đại điện, giữ tần nói, lão già kia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 Các ngươi những người này, đúng là bản kiếm hồn xuất thế tế phẩm. Ai cũng đừng nghĩ chạy." Dứt lời, nó quất tay, lại vừa là mấy đạo hắc ảnh từ trên mặt đất sống tới, hướng còn trở lại mấy người nhỏ tới. Mọi người sắc mặt đại biến, bóng đen này lợi hại, Lâm Cương đã vì bọn họ hiện ra qua, bọn họ cũng không muốn biến thành con rối. Mà ở này trong hắc khí, bóng đen kia tốc độ nhanh đến cực hạn, còn không chờ bọn hắn phản ứng kịp, liền bị bọc lại trong đó. Băng Linh, Triệu Dục, Bạch Trường Vũ, Cổ Viêm, Dạ Yên, bao gồm Diệp Hiên, tổng cộng 6 người, trong nháy mắt hóa thành 6 đám hắc vụ. Nhìn một màn này,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 Lâm Cương cười lạnh, không cần tê thật khi mỗi người cũng có thần hồn che chở. Có thể không chờ hắn cười một hồi, biểu tình liền cứng ngắc ở. Đây là thứ quái quỷ gì? Chỉ thấy Diệp Hiên mặt đầy nghi ngờ nhìn dần dần tản đi hấp vụ. Ngươi, ngươi làm sao có thể tránh thoát ta linh hồn công kích? Lâm Cương không tưởng tượng nổi la lên. Diệp Hiên hơi nhíu mày, linh hồn công kích? Có không? Còn thật không phải hắn chắc mức, Diệp Hiên là thực sự không bất kỳ cảm giác gì. Vốn là, nhìn trước mặt Lâm Cương kết quả, hắn cho là này hấp vụ thật lợi hại. Vì vậy trước tiên ngưng tụ ra huyền khí phòng ngự có thể căn bản không chống đỡ được Hắc vụ. Tiếp lấy Hắc vụ liền đem hắn bập lại, khi hắn cho là chính mình phải xong rồi. Kết quả cái gì đều không phát sinh. Liên chỉ thấy, những thứ này Hắc vụ dần dần giải tán. Bang Linh cũng cảm giác khiếp sợ, này Diệp Hiên, linh hồn lực như thế cường đại. Duy chỉ có Dạ Yên không có quá mức kinh ngạc, từ vừa mới bắt đầu, nàng liền suy đoán Diệp Hiên khả năng có phương diện này phòng ngự thần khí, bây giờ nhìn lại, thật đúng là không giả. Lâm Cương vẻ mặt lạnh lùng, thôi, nếu không thể trực tiếp đoạt xá, kia giết người cũng có hiệu quả giống nhau. Đang khi nói chuyện ở bên cạnh hắn vây tụ tới ba bóng người, rõ ràng là Cổ Viêm, Bạch Trường Vũ, Triệu Dụ. Chương 29, sát lục kiếm ý. Mắt thấy bốn bóng người hướng chỗ ở mình bao vây, Diệp Yên nhíu mày, "Tông chủ, chúng ta làm sao bây giờ?" Băng Linh thở dài miệng đại, "Chuyện cho tới bây giờ, duy có một trận chiến rồi." Dứt lời dùng kiếm chỉ xuống Cổ Viêm cung Bạch Trường Vũ, "Hai cái này liền giao cho ta, ngươi với dạ tông chủ giải quyết còn lại hai cái kia." Lấy thực lực của hắn, trong thời gian ngắn chống lại hai cái đồng cấp cường giả độ khó cũng không lớn. Mới nói xong, trường kiếm trong tay của hắn liền cơ múa mã ra, Đầy trời băng tuyết cuốn hướng hai người. Hai người bọn họ hiển nhiên rồi năng lực chiến đấu, thấy băng linh công kích, trước tiên làm ra phòng ngự. Ba người trong mắt, liền kịch liệt đóng đánh nhau. Bên kia, Diệp Hiên với Dạ Yên hai người đứng chung một chỗ. Dạ Yên, chúng ta đây coi như là hữu duyên sao? Cho dù nguy hiểm ngay đầu, Diệp Hiên không quên trêu chọc Dạ Yên một câu. Nghe vậy, Dạ Yên quét mắt nhìn hắn một cái, trầm giọng nói, những thứ này nói nhảm, chờ ngươi ta sống sót rồi hay nói. Mũi kiếm chỉ lại Lâm Cương, nan nhàn nhặt nói, hắn giao cho ta, ngươi đi giải quyết cái kia Triệu Vũ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 so với ta kiếm thật là muốn chết trường kiếm trong tay của hắn chợt vung lên nóng bỏng liệt diễm bay lên mở theo tay vung lên trên thân kiếm trong nháy mắt ngưng kết ra một đạo hỏa long chạy thẳng tới diệp hiên đi